Thời gian cả một đêm, nữ thái tử không ngừng khóc, nàng ta tại vì chuyện xưa của nàng cảm động, vì chuyện xưa của nàng tan nát cõi lòng, nàng không biết trong cuộc sống lại còn có tình yêu sâu như vậy. So sánh dưới, nàng cùng An Đạt có vẻ vô cùng yên bình rồi, nhưng, nàng nói qua, tình yêu phải thấy đủ mới có thể hạnh phúc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi. Nữ thái tử ngồi dậy lau nước mắt chấp nhất nói. Ngữ Diên ngáp một cái nói, Thái tử, trời đã sáng, rồi, thực xin lỗi, hại ngươi nói một đêm chuyện xưa của ngươi, nhưng mà chuyện xưa của ngươi thật sự rất cảm động, ta không biết nguyên lai có một loại tình yêu sinh tử yêu Việt như thế, nàng ta kích động nói, trong lòng như trước chính là bị hình thức chuyện xưa mà cảm thấy giật mình cùng rung động, ngữ Diên nghe thấy vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, trong lòng suy nghĩ, có tất yếu cảm động như thế sao? Nàng chẳng qua là đem nhân vật nam nữ sinh tử luyến kia thành, nàng cùng với người hư cấu kia mà thôi, xong, có thể cảm động tốt nhất, nữ nhân nhà, luôn đa sầu đa cảm, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người kêu lên, thái tử, thái tử phi, xin đứng lên giường cùng quốc vương, vương hậu hành lễ, nữ thái tử đứng dậy đưa tay đỡ nàng đứng lên nói, ngươi trước đừng nóng vội, muốn rời khỏi. Dù sao phải đem mọi chuyện chuẩn bị tốt, hơn nữa, muốn ngươi sau khi rời đi, tộc của ngươi cũng không bị liên lụy, như vậy, chúng ta còn cần diễn một, tuồng kịch, nha, diễn như thế nào, cái này cũng làm cho nàng tò mò rồi, xem ra nữ thái tử này khẳng định có biện pháp gì, nữ thái tử ở bên tai nàng xì xào bàn tán, một lúc sau, ngữ diên cười cười nói, như vậy, đối với quốc vương cùng vương hậu chỉ sợ bất kính đi, muốn hoàn toàn rời đi. Tất nhiên phải làm như vậy, nhưng mà như vậy sẽ làm cho ngươi rất ủy khuất. Ngữ Diên nhìn về phía nàng vô cùng ấy này nói, dù sao, nàng căn bản là không biết nàng ta, vì sao phải giúp. Nàng tất cả đâu, đi thôi, ta không phải vì ngươi, mà là cục cưng của ngươi. Nói xong, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Ngữ Diên đi theo nữ thái tử đi tới một gian nhà cổ kính, mọi người toàn bộ cúi đầu hành lễ đối với các nàng. Mà thái tử ư một tiếng trực tiếp mang theo nàng đi vào đại điện. Trên đại điện, ngữ diên thấy được hai nữ tử Mỹ Mạo, một người đầu mang vương miện, một người đội cái thoa phượng hoàng, vậy đại khái chính là bao hàm long phượng trình tường đi, nhi, Thần thỉnh an phụ vương cùng mẫu hậu, nữ thái tử quỳ trên mặt đất nói. Ngư diên thấy thế cũng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh an phụ vương mẫu hậu. Hai vị nữ nhân Mỹ Mạo thấy thế mỉm cười đối với các nàng nói. Tất cả đứng lên đi, nữ thái tử nghe vậy liền đứng dậy, ngư diên trực tiếp ngồi trên mặt đất đối với nữ thái tử nói, người ta đau chân, ngươi đỡ ta, nữ thái tử thấy thế vội khom lưng đỡ nàng dậy, ngư diên cười tủm tìn đứng dậy dựa vào nàng, hành động như vậy, làm cho, quốc vương cùng vương hậu có chút giật mình, nhưng mà không nói gì, lúc này, một cung nữ giả đã đi tới, bưng nước trà đưa cho nữ thái tử nói là mời nàng kính trà. Nữ thái tử tiếp nhận nước trà chuẩn bị đi lên, lại bị ngư diên kéo lại, tiếp theo nàng mềm nhún nói, người ta cũng khát thôi, thái tử thấy thế mỉm cười, trực tiếp đem nước trà đưa cho nàng hơn nữa ôm lấy nàng bảo nàng ta giúp uống trà, một màn như vậy hiển nhiên chọc giận quốc vương cùng vương hậu, thái tử này như, thế nào bị nữ nhân này ăn trúng gắt gao, về sau đến tột cùng là ai làm vương, nhi, con làm cái gì vậy, vương tức giận nói. Thái tử nói, phụ vương, Diên nhi khát nước rồi, con tất nhiên phải chiều cô thái tử phi của mình, nàng nói rất là tự nhiên, cũng nói vô cùng có lý, chính là nàng có còn đem các nàng để vào mắt hay không, thái tử, ta mệt mỏi quá, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm qua cũng chưa ngủ ngon rất đâu, ngữ Diên không nhìn hai vị này tồn tại trực, tiếp nói với thái tử, thái tử nghe vậy cười hỉ hì ôm lấy nàng. Cũng chưa từng cùng các nàng chào hỏi liền mang theo ngữ riêng rời đi, vô liêm sỉ, quốc vương thấy các nàng rời đi giận tí mặt, vương hậu đứng dậy khuyên, nữ nhân này xem ra là họa thủy, tuy rằng chúng ta đều là nữ nhân thống trị thiên hạ, nhưng mà nhi che chở một nữ tử như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện qua, đừng làm cho nàng về sau gây tai họa cho bách tính, quốc vương nhìn về phía nàng nói, ngươi yên tâm. Nếu yêu nữ này thực có can đảm làm ra chuyện tình bôi nhọ Thánh Đức Quốc, bổn Vương là người đầu tiên xử tử nàng, lần đầu tiên, nàng vô cùng tức giận, đứa nhỏ này là nàng sinh, từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ làm cản như thế, xem ra, hậu nhân nữ hoa xác thực không phải thiện bối, nếu vẫn mê hoặc thái tử, tất yếu là lúc, nàng có thể cho nàng ta sống, cũng tất nhiên có thể cho nàng ta chết, sau khi trở lại phòng. Nữ thái tử thở hồn hển vỗ ngực nói, nguy hiểm thật a ta lần, đầu tiên không có nghe lời phụ vương cùng mẫu hậu, xong, như vậy cũng thật kích thích, ngư diên nhìn về phía nàng nói, chỉ sợ, quốc vương cùng vương hậu này đích thị là vô cùng chán ghét ta, thái tử nghe thấy vậy cười nói, chúng ta muốn không phải là hiệu quả này sao, nói vậy phụ vương cùng mẫu hậu chắc chắn sẽ coi ngươi là yêu nghiệt, ngươi nói yêu nghiệt này nếu đột nhiên biến mất. Ta đây thái tử lại biến thành nữ nhân ngoan ngoãn, bọn họ còn có thể đuổi theo ngươi. Nhưng mà đối với ngươi như vậy, ngữ diên có chút nghẹn ngào nói, vì sao đều gặp được người tốt, mà bọn họ luôn vì nàng mà trả giá, mà nàng lại luôn ích kỷ không thôi. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm kích ta, đi, ta mang ngươi lúc này rời đi thôi, nữ thái tử đột nhiên kéo tay nàng nói, a, hiện tại, ngữ diên ngây ra một lúc, nhanh như vậy. Biểu diễn vừa rồi lập tức là được rồi sao? Đúng, hiện tại lập tức lập tức." Nữ thái tử khẳng định nói, tiếp theo thấy nàng, vạn phần khó hiểu lại quát lớn, "Ngươi chẳng lẽ không muốn lập tức nhìn thấy a đạt của ngươi sao? A đạt của ngươi cuộc sống không còn nhiều." Ngư Diên nghe thấy vậy hỏi, "Được, chúng ta bây giờ bước đi, nhưng mà từ nơi này đi." Nàng liếc mắt cửa phòng đóng chặt một cái khó hiểu nhìn nàng, "Ngươi yên tâm, hiện tại các nàng sẽ không tới." Nói vậy Các nàng đang thương lượng làm như thế nào để phủ đầu ngươi, nhưng, không có việc gì, ta đây sẽ đưa ngươi rời đi, các nàng muốn tìm. Ngươi cũng tìm không được. Nói xong, đột nhiên đem giường sốc lên, thời điểm giường được sốc lên trong một khắc, một cái động khẩu rõ ràng có thể thấy được. Này, ngữ diên nhìn về phía động khẩu lại nhìn nàng một cái. Đây là động khẩu ta trước kia cùng A Đạt hẹn hò, đây cũng là động khẩu duy nhất ngươi có thể rời đi. Xong có lẽ, cái động khẩu phía dưới có rất nhiều rất nhiều đường nhỏ, đây cũng là thiết kế phòng ngừa người khác bắt lấy chúng ta, nhà của ngươi ở. Đâu ngươi liền hướng chạy đi, Thánh Đức Quốc không phải quốc gia bình thường, đây là tiên đô, cho nên, từ phía dưới linh tiên động khẩu mà đi, so với ngươi đang ở đây trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều, nói cách khác, thế gian một tháng mới đi tới trên mặt đất, ngươi một ngày là có thể đạt tới, cho nên, ngươi yên tâm có thể trở về nhìn A Đạt của ngươi. Nữ thái tử thiện lương nói, thật vậy chăng, thần kỳ như thế, đúng vậy a. nếu không, phụ thân ngươi làm sao có thể để cho, hậu nhân của nữ hoa gả cho ta đây, nữ thái tử cười cười nói, ngư diên nghe thấy vậy nhìn về phía nàng, nắm thật chặt tay nàng khẳng định nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi thả ta đi, chỉ là, chuyện này làm phiền hà tới ngươi, cũng làm cho ta vẫn băn khoăn, nữ nhân này từ đầu tới cuối đều đối với nàng không tệ. Mà nàng như vậy đột nhiên rời đi, không biết nàng ấy sẽ chịu lấy trừng phạt như thế nào, ngươi yên tâm, nơi này chỉ có ta là thái tử, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ không, làm gì ta, nên thật ra ngươi, đừng do dự, một giây sau, nàng quay người cầm hỉ khăn trên giường đem toàn bộ điểm tâm đổ xuống trên hỉ khăn, sau đó buộc lại đưa cho nàng, mang theo, trên đường ăn, ngư Diên nhìn về phía nàng, trong lòng cảm kích không thôi, trừ bỏ cảm ơn. Nàng không biết đến tột cùng nên nói cái gì cho phải, đi nhanh đi, nhớ kỹ, phải hạnh phúc, về phần phụ thân ngươi nơi đó, liền giao cho ta đi, ít nhất, bọn họ còn phải dựa vào chúng ta để tồn tại kiếp sau, cho nên, bọn họ sẽ không gây khó dễ với chúng ta, cho nên ngươi, nhất định phải hạnh phúc, cho dù phụ thân đứa nhỏ chết, ngươi cũng phải sống sót, nữ thái tử vỗ vỗ bả vai của nàng lời nói thấm thiế, cảm ơn. Cũng chúc phúc cho người cùng A đạt hạnh phúc, nói xong, ngữ riêng trực tiếp tiến nhập vào trong động khẩu, đi vào phía dưới, trừ bỏ bốn phương tám hướng lộ khẩu có ngọn đèn bên ngoài, nàng liền thấy không rõ phía trước, mà nàng lựa chọn đó là phương hướng phía Tây, tuy rằng huyết linh đang không ở trên người của nàng, nhưng mà, khó được đó là một quốc gia linh khí, cho nên, nàng phải nắm chặt cơ hội này đi Tây Thiên Hỏi Thiên Sơn Đại Sư. Cái động khẩu này tối như mực giường như không thấy rõ đường, nàng cứ như vậy đi thẳng đi thẳng, cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đồ ăn càng trong tay ngày càng ít, mà nàng giữa đường cũng nghỉ ngơi nhiều lần, tiếp theo tiếp tục đi lên phía trước, nguyên bản sợ hãi trong lòng càng ngày càng dài. Cuối cùng ở bên trong dần dần biến mất, nàng biết mình trở về không được, cho dù hiện tại tìm không thấy đường ra, nàng cũng không thể trở về. Cái bọc nắm trong tay càng ngày càng nhỏ, nàng cắn răng như trước đi lên phía trước, đường, chậm gì gì, nhìn không thấy cuối, lại làm cho người nào đó hy vọng, ngay tại thời điểm nàng đi càng ngày càng lúc mệt mỏi, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng, một tia ánh sáng này làm nặng trịch trong lòng nàng nháy mắt biến mất hiện, lên hy vọng, đường ra, nàng rốt cuộc tìm được đường ra không phải sao, một giây sau, nàng rất nhanh hướng phía trước chạy đi. Ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, cái động khẩu càng lúc càng lớn, nàng cứ như vậy dùng toàn bộ khí lực toàn thân chạy về phía trước, két lao ra động khẩu ánh mắt của nàng còn chưa mở, liền từ trăm mét phía trên vách núi đen rớt xuống, một tiếng thét trói tai cắt qua bầu trời, phốc đông một tiếng, nàng ngã vào hố nước cạ, trong nước vẫy, vài cái, nàng liền đứng lên, lúc này mới phát hiện nước tới phần eo của nàng, một giây sau, không do dự hướng bên bờ đi đến. Mệt mỏi quá, đi vào trên cỏ xanh mượt, nàng vô lực nằm ở phía trên, hai mắt hiếp lại nhìn về phía cái động khẩu cao trăm mét nàng rớt xuống, nơi đó có rất nhiều cây cối che giấu, căn bản là rất khó phát hiện ra phía trên vách núi đen có cái động khẩu, may mắn phía dưới có một cái hồ, nếu không, nàng rơi xuống chắc chắn chết lành bà lành bành, nhờ tới. Một đường vất vả, nàng đã cảm thấy ủy khuất không thôi, nhắm mắt, hưởng thụ thời gian khó có được này. Gió hơi hơi thổi ở trên người, cảm giác mát cũng dần dần đánh úp lại, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc đã tới, lão nạp đợi ngươi đã lâu rồi, đột ngột một tiếng, sau lưng ngữ diên chuyển đến một thanh âm hùng hậu, nàng liền ngoái đầu nhìn lại nhìn sang, thiền ra ra, Lý Lập, Lý Lập làm sao ngươi ở trong này, nàng ngồi dậy kích động chạy đến trước mặt bọn họ hỏi, Lý Lập nghe, thấy vậy cũng kích động nói, ta so với ngươi đến trước một ngày. Không nghĩ tới khéo như vậy liền đụng phải Thiên Sơn Đại Sư, Thiên Sơn Đại Sư nói ngươi sẽ xuất hiện ở lúc này, trời ạ, Thiên Sơn Đại Sư quả nhiên so với Bồ Tát còn linh hơn, xem ra chúng ta có hy vọng trở về, ngư Diên nghe thấy vậy cũng vui vẻ không thôi nhìn hướng Thiên Sơn Đại Sư, Đại Sư, chúng ta chúng ta thật sự có thể trở về đúng không, xem ra, Đại Sư này quả nhiên danh bất hư chuyển có thể tinh thông, quá khứ tương lai. Thiên Sơn Đại Sư khẽ gật đầu, nói tiếp, ngươi rốt cuộc đã tới, xem ra, lòng tin của ngươi chưa từng thay đổi, tín nhiệm, ngư riêng ngây ra một lúc, thiên tân vạn khổ tìm kiếm Thiên Sơn Đại Sư tất nhiên là muốn về nhà, tại sao phải thay đổi đâu? Vậy nhà xa ngàn dặm kia đối với ngươi còn có lực hấp dẫn thật sâu đúng không? Thiên Sơn Đại Sư hơi hơi nhìn nàng nói, Lý Lập nói gấp, đó là tất nhiên, Đại Sư ta đã nói với ngươi, ta cùng nàng đến nơi đây bảng. Thân là ngoài ý muốn, hiện tại nếu tìm được người tinh thông quá khứ tương lai, chúng ta tự nhiên sẽ không buông tay giấc mộng này, ta là vì tìm ngươi, đã hại chết vài con ngựa, Lý Lập liền tích cực nói, đã tỏ vẻ nguyện vọng chính mình nhất định phải trở về. Thiên Sơn Đại Sư nhìn về phía hắn mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía ngư diên nói, nếu ngươi đi trở về, nơi này tất cả đều chỉ là một giấc mộng, bao gồm đứa nhỏ trong bụng ngươi, ngươi bỏ được sao? Thiên Sơn Đại Sư... Nói, bụng, đứa nhỏ, ngữ diên nghe thấy vậy theo bản năng sờ bụng, đứa bé này cũng sẽ biến mất sao, Lý Lập nghe vậy kinh ngạc nhìn ngữ diên ngươi mang thai, trong mắt của hắn có chút giật mình có chút phức tạp, ngữ diên vuốt bụng gật gật đầu, sinh mệnh này đến quá đột nhiên, vì sao luôn ở thời điểm nàng không chuẩn bị tốt muốn nàng thừa nhận nhiều như vậy đây, thiên sơn đại sư thầy thế than nhẹ một tiếng, bản thân ngươi quay về một đời này, ngươi cùng sở hạo đứa bé kia. Kiếp trước liền lại không thể tu thành chính quả, mà một đời, đó là ngươi xuyên qua ngàn năm hỗ trợ lẫn nhau, không vì cái gì khác, sở hạo đứa bé kia đối với ngươi là như thế nào, lòng của ngươi cũng nên có đáp an chứ. Ngữ diên nhìn về phía thiên sơn đại sư hít sâu một hơi nói, ta không thuộc về nơi này, ta cũng không muốn dùng thân phận nhiều như vậy sống sót, ta là nửa người nửa xà, cho dù ta biết hắn rất tốt với ta. Nhưng ta cũng vậy không có quyền lợi yêu, nàng sâu kín, nói, cái gì, ngươi, làm sao ngươi lại là nửa người nửa xà, lý lập kinh ngạc kinh hô, nói tiếp, ngươi không phải là bị kiếm tiên trục đi, ngư diên liếc mắt nhìn hắn cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a, thảo, ngươi dựa vào cái gì xuyên qua là người, ta thì là hồn, còn xuyên qua thành tên nửa người nửa rắn, quả thực muốn chết, nàng nói lầm bầm. Lý Lập nghe vậy ý nghĩ xấu hổ, một giây sau, đột nhiên bắt lấy tay ngữ riêng kinh hô, chúng ta phải lập tức đi, đi nhanh lên, lập tức, làm sao vậy, làm sao ngươi đột nhiên điên rồi, ngữ Diên bị lời nói đột nhiên của hắn ngây ngẩn cả người, Lý Lập nghe thấy vậy buông tay ra như có suy nghĩ gì nói, ngươi không thể lưu lại, ngươi đã là nửa người nửa xà, nói vậy, Pháp Hải cũng sẽ xuyên qua. Một giây sau, đột nhiên nhìn về phía Ngư Diên chân thành nói, buông tha cho hứa tiên đi, miễn cho ngươi sẽ bị ác quay về lôi phong, ai ú đâu qua ai, lời của hắn còn chưa nói xong cũng, bị Ngư Diên rứt một cọng tóc, tiếp theo nàng khinh bỉ nói, phim truyền hình ngươi đã xem nhiều, làm sao ngươi không nói bái nguyệt giáo chủ muốn bắt ta, còn nữa, ta nửa người nửa xà nói như thế nào cũng là triệu linh Nhi. Có xé chừng không xé trên đầu bạch tố trinh, Lý Lập nghe vậy khờ khờ cười cười, giữ im lặng, miễn cho lại bị rượt tóc tiếp. Hai người hiện đại đối thoại, làm cho Thiên Sơn Đại Sư hơi hơi cười, mọi người ngàn năm sau đều là hoạt bát như vậy sao? Lúc này, ngữ diên vội nói về chính đề, Thiên Sơn Đại Sư, ngươi dạy ta như thế nào kêu tam bảo lên được không? Lý Lập nói rất đúng, chúng ta không phải người của thế giới này, không nên lưu lại. Lý Lập nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, đúng vậy, không nên lưu lại, hắn còn muốn chơi CS đâu rồi, ở cổ đại này gì cũng không có, ôm tỷ bà đánh đàn ca hát quả thực chính là bao phủ màu sắc đẹp đẽ của hắn, thiên sơn đại sư nghe thấy vậy nói, nếu ngươi cố ý làm như vậy, lão nạp cũng không, muốn nói thêm cái gì, xem ở kỳ duyên, lão nạp có thể nói cho ngươi biết, muốn kêu gọi tam bảo, nhất định phải chân thành. Dụng tâm, nói vậy, Bồ Đề Lam cũng nên sinh ra rồi, tam bảo tụ tập, ngươi ưng thuận nguyện vọng là có thể đi trở về, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đi trở về, liền vĩnh viễn đều không quay lại được, vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại. Ngư diên lẩm bẩm mấy chữ này, lần đầu tiên có loại cảm giác hít thở không thông, ai, ngươi đừng do dự, ngấm lại Malaysia của, ngươi, ngấm lại Hong Kong, ngấm lại kentucky fried chích cường khi ra hút. Nhưng thứ này là mỹ vị a nếu không, ngươi đang ở đây ngắm lại Sophie, che thư trong bảo khố, Lý Lập nói gấp, ngư Diên nghe thấy vậy giận dữ hỏi, ngươi làm gì mà nói nhiều như thế, ta, ăn ngay nói thật nha, chỉ là muốn cho ngươi nhớ lại thế kỷ 21 tốt như thế nào thôi, Lý Lập nhún vai nói, ngư Diên nghe vậy lâm vào trầm mặc thiền sơn đại sư nhìn thoáng qua Lý Lập luôn luôn tại bên khuyên bảo. Không ngừng nói, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, ngươi cũng giống nhau, ngươi thật sao một chút lưu luyến đều không có, tiểu nha đầu thích ngươi kia ngươi thật không hề lưu luyến sao. Lý Lập nghe vậy kinh ngạc, ông ta, ông ta làm sao có thể biết, đây chính là bí mật không người nào biết à. Ngày đó, hắn vốn định cùng nàng đi, nhưng lại không muốn đi quá đột ngột, bởi vì nơi đó có một cô gái bán hoa, đặc biệt thích hắn, chỉ cần nhìn đến hắn, nàng sẽ rất... Vui vẻ, nàng thật sự rất đơn thuần, cũng rất thiện lương, hắn cũng rất thích nàng, bởi vì nàng chân thành, thiện lương, tốt đẹp đều đã động hật sâu hắn, nhưng hắn biết mình nhất định phải đi về, cho nên, đối với việc thích nàng, hắn vẫn như vậy đè nén xuống, ngày đó trước khi đi, hắn đem tất cả bạc đều nàng, mà nàng lại một xu cũng không cần, chỉ nói, muốn cả đời hầu hạ hắn, chẳng sợ hắn thê thiết thành đàn cũng không để ý, bởi vì, nàng chính là thích hắn. Mà hắn, lại không, thể không rời đi, về nhà, đó là giấc mộng của hắn, tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng mà đi trở về, sẽ quên đi, coi như một giấc mộng tốt lắm, hai người các ngươi đều phải suy nghĩ thật kỹ, không phải nói các ngươi muốn trở về là có thể trở về, ngược lại, không phải là các ngươi muốn trở lại là có thể trở lại, nếu thật sự đi trở về, nơi này tất cả đều trở thành hồi ức của các ngươi, nói xong. Thiên sơn đại sư than nhẹ một tiếng đi về phía trước, ai, thiên, đừng, kêu, ông ấy về chùa miếu rồi, chùa miếu cách nơi này không xa, ở phía trước, nơi này là phía sau núi, đại sư là muốn cho chúng ta thời gian suy nghĩ, Lý Lập đột nhiên thâm trầm nói, hắn đi trở về, thật sao có thể quên chuyện này sao, Lý Lập, chúng ta phải đi về đúng không, ngữ Diên nhìn về phía Lý Lập hỏi, Lý Lập gật gật đầu, trong lòng có chút phức tạp, Ngữ Diên mỉm cười, ngồi ở trên cỏ, nhắm mắt nói, không cần quấy giày ta, nói xong, nàng ở trong lòng yên lặng tự nói, với mình, quên đi, nơi này tất cả đều quên đi, bên kia sở hạo thầy thế liền rất nhanh chạy vội đi qua, phượng ly ca nằm trên mặt đất không hề hay biết, sở hạo liền đỡ hắn dậy, đưa tay chạm đến một chút hơi thở của hắn, một giây sau, mày hắn trau lên, không do dự dùng nội lực thâm hậu thay phượng ly ca chữa thương. Một cố nội lực mạnh mẽ làm cho Phượng Ly Ca nháy mắt thức tỉnh lại, hắn nheo mắt lại nhìn về phía sở hạo, không đợi sở hạo mở miệng, hắn đột nhiên vươn, ngón trò đe lại cổ họng của mình, một giây sau, đầu hắn nhất thấp, nước trong miệng toàn bộ bị phun ra, sở hạo thấy thế liền hỏi ngươi thế nào, muốn tìm đại phu cho ngươi hay không, Phượng Ly Ca học ra nước này nhìn về phía hắn chậm rãi, có chút chua sót nói, bọn họ cho ta uống nước quên. Làm muốn cho ta quên hết mọi thứ, nhưng bọn họ nhưng không có để ý, cho dù hôn mê nhưng ta còn có ý thức, cái gì, bọn họ muốn ngươi quên hết thảy, sở hạo ôm lấy hắn hỏi, phượng ly cá hít. sâu một hơi nói, bọn họ muốn ngư diên gả cho thái tử nước láng giềng, cái gì, một tiếng này, sở hạo vô cùng phẫn nộ, tộc người nữ oa chết tiệt này đến tột cùng muốn làm gì, một giây sau, hắn liền truy vấn tổng nữ hoa đến tột cùng ở nơi nào. Phượng Ly ca ảm đạm cười, báo cho biết, hắn cũng không rõ, hắn là bị một trận gió xoáy mang đi, tỉnh lại lần nữa đó là ở trong này, tập nữ hoa này hắn căn bản là không biết đi như thế nào, sở hạo nghe thấy vậy không biết nên nói cái gì. Nguyên tưởng rằng đáp án sẽ mở ra, ai ngờ hiện tại đáp án cách hắn càng ngày càng xa xôi, mà ngữ diên giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, mà hắn nên làm như thế nào, phụ thân, đột ngột một tiếng. Huyết Linh đang bắt đầu lay động lên, Sở Hạo thấy thế không khỏi hét lớn, một giây sau, hắn nắm thật chặt Huyết Linh đang trong lòng, một trận gió không hề báo động trước đột nhiên thổi lại đây, Phượng Ly Ca vừa định vươn tay bắt lấy Sở Hạo, nhưng chờ hắn đưa tay ra, một khắc kia, Sở Hạo cũng đã hư không biến mất. Ngư Diên kêu gào nửa ngày, bên tai đột nhiên nhớ tới một thanh âm, vù vù vù, một giây sau, chỉ nghe thấy Lý lập hét lớn một tiếng, ai ra ma ơi, lốc xoáy nha Ngư Diên nghe thấy vậy liền mở mắt ra, này luồng lốc xoáy màu xám ngay tại nơi cách trước mặt nàng mười thước, tiếp theo tốc độ gió càng lúc càng mở nhạt, gió dần dần ngừng lại xuống, bên trong một người cao lớn bóng lưng rõ ràng bắt mắt, Ngư Diên nhất thời, ngây ngẩn cả người, hắn. Tại sao hắn lại ở bên trong gió, ai, này, đây không phải lão công của ngươi sao, Lý Lập liền kêu lên, một giây sau nói, ta dựa vào, ngươi quả thực so với lưu khiêm còn cố chấp hơn, ngươi nếu diễn vào tiết mục cuối năm nhất định sẽ thành công, Lý Lập tán thưởng nói, ngư Diên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng dậy khờ khờ cười cười, sao lại thế này, nàng rõ ràng là kêu gọi tam. Bảo a, vì sao lại kêu bắt hắn lại đây? Đây cũng quá huyền ảo chứ. Ngư Diên, nàng thế nào? Vừa rồi không có bị thương, rơi xuống mặt đất. Sở Hạo lập tức quỳ gối chạy tới đem Ngư Diên ôm vào trong lòng. Độ mạnh yếu của hắn là lớn như vậy, làm cho Ngư Diên đều cảm thấy có chút đau. Ngươi, trí nhớ của ngươi tốt rồi. Ngư Diên khó có thể tin hỏi. Sở Hạo buông nàng ra nhìn về phía nàng chân thành nói. Đúng, chi nhớ của ta tốt lắm, tất cả thương nhớ khi không có nàng, ở bên làm cho ta khỏi bệnh, Lý Lập nghe vậy nhún nhún vai nói thầm, đây là đang tập kịch quỳnh giao sao, thịt ngon ma, đáng ghét, làm cho người hay chim đều chịu không nổi nhà, ngữ Diên nghe thấy vậy chừng mắt liếc hắn một cái, Lý Lập ngốc nghếch cười nói, các ngươi, các ngươi tiếp tục tình thâm sâu mưa minh mông a ta về chùa miếu trước, chờ gặp lại, bye bye. Một giây sau, hắn liền biến đi, hắn lại là người của thế kỷ 21, biết cái gì là bóng đèn, tất nhiên, không muốn làm bóng đèn, hắn nói thế là có ý gì, sở hạo đối với lời kia trong miệng của hắn có chút khó hiểu, không, không có ý gì, ta cùng hắn là đồng hương, đồng hương nên lời nói tự nhiên chỉ có đồng hương hiểu, ngữ duyên liền cười cười. Nhìn về phía hắn ánh mặt nóng bỏng có chút ý tư không tốt lắm, nhưng lại nhớ tới mình là nửa người nửa xà, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, tay cũng không tự giác đẩy hắn ra, ngư diên sở hạo thấy thế mày, nhẹ nhàng trao lên, hiển nhiên đối với động tác của nàng như vậy có chút không hài lòng lắm, ta, ta, nhất thời nghẹn lời, nàng thật sự không biết nên nói với hắn như thế nào, nàng có biết nàng đột nhiên mất tích làm cho ta lo lắng như thế nào hay không? Ông ngoại vì nàng đi cùng tiểu hương ngàn dặm tìm tới, bọn họ đều lo lắng cho nàng, sở hạo nói, ông ngoại cùng tiểu hương có khỏe không, nhắc tới bọn họ, trong lòng ngư diên còn có một ít áy náy, nàng, thực xin lỗi bọn họ, bọn họ đều tốt lắm, chính là rất nhớ nàng, ta ta không đáng để mọi người nhớ đến, lại càng không đáng giá để ngươi nhớ thương, ngươi căn bản không biết ta là ai, nói không chừng ta là quái vật đây, ngư diên có chút thương cảm nói. Sở hạo đi lên trước nhẹ nhàng cầm tay nàng nói, chuyện của nàng tất cả ta đều biết, còn có chúng ta có cục cưng, ngư Diên nghe thấy vậy kinh ngạc không thôi, cục cưng, ngươi, làm sao ngươi biết, giờ khắc này, ngư Diên có chút sợ, hắn làm sao lại biết, nếu hắn đã biết cục cưng, như vậy, hắn đến tột cùng còn biết những thứ gì, sở hạo mỉm cười, ôm lấy bả vai của nàng liền hướng đi về trước. Vừa đi một bên đem chuyện tình Phượng Ly Ca cùng với liên tử, tử nhi toàn bộ nói ra một lần, ngư riêng nghe xong nói như vậy, dừng bước lại nhìn về phía hắn nói, vậy hắn có nói cho ngươi biết, ta không phải người của thế giới này không, mặc dù biết Phượng Ly Ca sẽ không nói cho hắn biết, nhưng, nàng không muốn gạt hắn, sở hạo nhất thời kinh ngạc, không phải người của thế giới này, đây là ý gì, ngư riêng nhìn thấy hắn giật mình liền hiểu hắn khẳng định không biết. Nhưng mà nàng không muốn che giấu nữa, nếu quyết định phải đi, cần gì phải cố che giấu đâu, tội gì Phượng Ly Ca đều có thể biết, mà hắn vì sao không thể biết đâu, mặc kệ nói cùng không nói, nàng hạ quyết tâm muốn đi, một lúc sau một bên sở hạo Thủy Trung không nói gì, hắn không biết nên nói như thế nào, không, biết nên như thế nào đi nói, hắn luôn cảm thấy nàng rất đặc thù, thật không nghĩ đến nàng không phải người của thế giới này. Mà hắn lại không hề phát hiện, hiện tại nàng làm tất cả cũng chỉ vì về nhà, trở lại cái nơi kia không thuộc về thế giới của hắn, ta biết chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng tin tưởng ta, đây là thật sự, cho nên, ta phải đi về, ngữ Diên nhìn về phía hắn nói vạn phần nghiêm túc, đây là hồi ức của nàng, cũng là chất nhất của nàng, nàng, không muốn đi thay đổi, sở hạo nhìn về phía nàng có chút thương cảm hỏi. Vì trở về, đứa nhỏ cũng có thể vứt bỏ sao, ngữ diên nghe thấy vậy trong lòng khó chịu một chút, nhưng vài giây sau cười cười nói, đúng, vì trở về, đứa nhỏ ta cũng vậy có thể buông tha, thời điểm những lời này nói ra khỏi miệng, lòng của nàng cư nhiên không chế không nổi có chút đau nhức. nàng không biết loại đau này làm nàng có chút không thở nổi, nhưng cái này xác thực rất đau rất đau, mà sở hạo đứng ở sau lưng nàng vẫn trầm mặc. Một lúc sau, đột nhiên cười cười chua xót. Loại tiếng cười này làm cho Ngư Diên không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn tươi cười là khó coi như vậy, làm miễn cưỡng như vậy. Một lúc sau, hắn đáp, không quý trọng được nàng, là lỗi của ta. Từ giờ trở đi, chỉ cần là nàng muốn, ta đều giúp nàng đi hoàn thành. Cho dù nàng muốn rời khỏi thế giới này. Đông một tiếng, Ngư Diên bởi vì câu này tâm liền nổi lên ngàn tầng cành. Hòa, thật lâu không thể bình tĩnh, mà hắn đem huyết linh đang đặt ở trên tay của nàng sau đó lưu lại một câu, thất dạ còn tại khách sạn, sau liền hướng nơi Lý Lập ban đầu rời đi mà đi, ngữ Diên một tay nắm huyết linh đang trong lòng không ra tư vị gì, nàng vội lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ loại cảm xúc không hiểu này, chính là vì sao thất dạ không ở bên trong huyết linh đang, mà bồ đề lam kia lại vì sao không có bị kêu gọi tới đây chứ, trong chuyện này đến tột cùng xảy ra. Tình huống gì? Sở thiên nhìn về phía lam bồ đề trong lồng sắt vàng không ngừng lắc lư, khóe miệng của hắn dần dần nở nụ cười, xem ra, nàng đã học tập được kêu gọi tam bảo như thế nào rồi, không thể tưởng tượng được truyền thuyết thật sự tồn tại, chỉ là, nàng đến tột cùng muốn kêu gọi tam bảo để làm cái gì. Một giây sau, hắn lấy ra bồ đề lam đặt ở trên tay, từ trong lồng sắt vàng bồ đề lam xuất ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn cười cười, nếu là nàng đang kêu gọi mà nói, hắn thật ra, muốn cùng Bồ Đề Lam nhìn đến tột cùng, sau khi trở lại chùa miếu, ngữ diên liền gặp được sở hạo cùng Lý Lập đang nói những thứ gì, mà nàng lúc chạm vào ánh mắt sở hạo, lòng của nàng cũng không biết vì sao có chút trống rỗng, nàng theo bản năng đưa tay mò cái bụng phẳng của mình, nơi này có một đứa nhỏ, một đứa nhỏ còn chưa hình thành. Hiển nhiên động tác của nàng theo bản năng, vừa vặn tiến vào trong mắt sở hạo, trong lòng hắn có chút chua xót. nàng là bức thiết muốn trở về. Như vậy sao? Thả rằng không cần đưa bé này, thật sao thế giới này vốn không có cái gì đáng nàng lưu luyến sao? Thôi thôi, hắn đã nói muốn cho nàng hạnh phúc, nhưng nàng luôn mồm nói hạnh phúc chính là về nhà, hắn có thể ích kỷ lưu lại nàng sao? Ai, ngư riêng ngươi lại đây? Ta với ngươi lão công ngươi nói tất cả về chuyện của quê hương của chúng ta, Lý Lập nhìn thấy nàng cười ha hả nói, nguyên tưởng rằng sở hạo cái gì cũng không biết, hắn liền khó mà nói, không nghĩ tới. Hắn mở miệng nói là đã biết, hơn nữa còn muốn hiểu biết một chút, hắn tự nhiên nguyện ý nói cho biết, đây chính là niên đại làm cho người ta sùng bái, đây chính là niên đại tân tiến, ngữ Diên nghe vậy đi tới, ngồi ở một bên nhìn về phía hắn mỉm cười, có chút mới lạ. Không thể tưởng tượng được thế giới của các nàng lại đầy phấn khích như vậy, sở hạo cũng mỉm cười nhìn về phía ngư diên. ngư diên nghe thấy vậy gật gật đầu, đúng vậy a. cho nên, cho nên để cho ta hoài. Niệm, nàng nói xong câu đó liền cúi đầu, ai, hai người các ngươi giống như luyến tiếc lẫn nhau ai, nhưng phải lên diễn sinh tử luyến màu lam đi, lý lập thầy thế không khỏi nhíu mi trêu gạo nói, phi phi phi ngươi mỏ quả đen, ngươi mới là sinh tử luyến màu lam. Ngữ Diên nghe vậy thuận tiện nói không khỏi chừng mắt liếc hắn một cái, ai, ta lại không nói sai, ngữ Diên a, ta khuyên ngươi đừng đi trở về, ta có thể nhìn ra soái ca này đối với ngươi có ý tứ, đã nói rồi, thế kỷ. 21 soái ca đã thành đại minh tinh, ngươi muốn tìm một nam nhân anh Tuấn như thế mà có sao, lý lập nhìn nhìn sở hạo nói, ngữ Diên nghe nói thế nói gấp, ngươi có ý tứ gì a? ngươi, ngươi đừng quấy rầy suy nghĩ của ta. Nàng nói lầm bầm, Lý Lập nghe nói xong vừa định đang nói cái gì, sở hạo lại đứng dậy cười khổ một tiếng nói, lúc trước không hiểu được quý trọng nàng là do ta sai, vốn định cố chấp lưu lại nàng, nhưng mà ta không muốn để cho nàng hận ta, cùng với cho, nàng hận ta, không bằng để cho nàng nhớ rõ ta tốt hơn, sở hạo, được rồi, nàng trước nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ nàng nghỉ ngơi thật tốt. Kêu gọi Bồ Đề Lam, nói vậy nguyện vọng về nhà rất nhanh là có thể thực hiện. Nhìn không ra hắn hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng mà nói như vậy ngữ duyên nghe tới cũng là vạn phần khó chịu cùng thống khổ. ưm nàng gật gật đầu, ngoài miệng nở nụ cười, nhưng trong long có chút khó chịu, một bên lý lập chỉ có thể hơi. Hơi cười, xem ra, tình yêu Quỳnh Giao không chỉ là phát sinh ở hiện đại, cổ đại cũng có a hôm sau Thiên Sơn Đại Sư cũng không cáo mà biệt. Chỉ để người lưu lại hai câu nói cho nàng cùng Lý Lập, đó chính là duyên phận chỉ có một lần, kỳ ngộ cũng chỉ có một lần, ngư duyên nhẹ nhàng nhớ kỹ mấy chữ này trong lòng cảm thấy có chút tối tâm bất an, bên trong lời nói của thiên sơn đại sư tự hồ chỉ dẫn nàng cùng sở hạo còn có quan hệ, mà nàng cả đời này thật là duyên phận sao, lúc nãy, vui vẻ díu dít Lý Lập cũng lâm vào trầm mặt, trong lời nói của lão nhân này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn tại thời gian này còn có một tình yêu chân thành tha thiết hay sao, nhưng mà, nhưng mà CS nhưng mà Ken Túc ký phái trích cường, nhưng mà KTV đều rất hấp dẫn hắn, chẳng lẽ hắn thật sự phải sống ở đây triều đại lạc hậu này, nhưng mà, nàng kia, ánh mặt trời sáng lạn như vậy khuôn mặt tươi cười, đơn thuần bộ dáng như vậy, chấp nhất như vậy đối với hắn yêu, hắn hà có thể một, chút cũng không cảm động sao. Cũng không biết là có phải cùng một thế giới cùng một tâm tư, hai người theo bản năng nhìn hướng về lẫn nhau, trong lòng đều có nghi hoặc thật sâu, vừa có không hiểu thật sâu, duyên phận, đến tột cùng là cái gì vậy? Một lúc sau, Lý Lập rốt cục đánh vỡ trầm mặc nói, được rồi, đừng mất thời gian nữa, ngữ diên ta xem ngươi vẫn là đem bảo vật còn lại trong bảo khố kêu gọi đi ra, chúng ta về nhà đi, những lời này nói có chút cứng ngắc, nhưng mà... Hắn thật sự không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hiện tại, ngư diên thốt ra, không phải hiện tại ngươi còn muốn đợi cho đến khi nào, lý lập hỏi tới, ngư diên nghe thấy vậy nhìn về phía lý lập, lại nhìn thoáng qua sở hạo trầm mà không nói, ma xui quỷ khiến nàng lại nói, không vội, chúng ta về khách sạn trước đi, một khi tam bảo tụ tập như vậy phải lựa chọn nguyện vọng kia một khắc, ta không thể vứt bỏ bằng hữu của mình lúc này rời đi thôi, hắn dù sao cũng đã lớn. Tuổi, Lý Lập nghe nói thế hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ, trở lại cái khách sạn kia, như vậy lộ trình tối thiểu phải đi mất nửa tháng, lời tuy như thế, nhưng nghe đến ý kiến này, hắn đã có vui vẻ nho nhỏ, ta, ta bất kể, dù sao ta cũng muốn dẫn bằng hữu của mình đi, cũng không biết có phải nguyên nhân này hay không, tóm lại càng phải rời đi, lòng của nàng lại càng hiện lên bất an. Mà nàng lại muốn ở chung cùng hắn một ít thời gian nữa, cũng muốn trước lúc đi, cùng béo lão nhân cáo biệt một chút, Lý Lập thầy thế gật đầu đồng ý, theo lời của nàng cái thôn kia cách hoa lan trấn rất gần rất gần, mượn cơ hội này, hắn cũng muốn đi xem nàng đến tột cùng ra sao, cứ như vậy, ba người đều có tâm tư hướng đường cũ quay về, tại đây dọc theo đường đi, Lý Lập giống như đưa nhỏ nói không ngừng, mà sở hạo vẫn chầm mặc không nói. Chỉ là yên lặng quan tâm ngữ diên ví dụ như bưng trà dâng nước, bọn họ mướn một cái xe ngựa, cả một người đánh xe, còn, ba người bọn họ được ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm, lão sợ a ngươi đừng hầu hạ nàng, bọn ta phải đi về rồi, ngươi như vậy sẽ làm trong lòng nàng bất an, đúng không, hắn nhìn về phía ngữ diên hỏi, ngươi đừng nói nhiều, nàng lầm bẩm một câu, ai, ngươi nói ngày hôm đó con nhiều không khéo. Ví dụ như phải đợi ngươi sinh đứa nhỏ này xong trở về đi, chúng ta sẽ tốn nhiều rất nhiều thời gian, lúc này nếu không đợi ngươi sinh mà đi, ngươi vừa rời đi, thân thể này sẽ tắt, thở, đứa nhỏ trong bụng ngươi là vô tội, câu nói sau hơi khó nghe, đứa bé này là ngươi cùng hắn sinh đấy, Lý Lập giống như gà mẹ phân tích nói, này, ngươi câm miệng được không, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm điếc. Ngư Diên lại tức giận nói, lời của hắn làm cho nàng đang nhớ lại đêm hôm đó, trong lòng không khỏi có chút bi thương, đây là lần đầu tiên, quả thực so với sổ số còn chính xác hơn, chỉ tiếc nàng còn chưa bao giờ chúng qua sổ số, Ngư Diên, ta muốn hỏi nàng, một câu, sở hạo đột nhiên ngước mắt chân thành nhìn về phía nàng, Lý Lập thấy thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, ai, các ngươi nói chuyện, ta đi ra ngoài ngồi cùng đánh xe, không ảnh hưởng tới các ngươi. Ha ha, nói xong, hắn kéo màn xe lên nhảy ra ngoài ngồi cũng người đánh xe, cái gì, ngữ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, nếu nếu ta nguyện ý làm nhà lưu của nàng, nguyện ý làm hôi thái lang của nàng, nàng nguyện ý lưu lại sao, sở hạo đột nhiên thâm tình nói, ngữ Diên. ngây ngẩn cả người, lời này là có ý gì, sở hạo thấy biểu tình nàng dại ra chua xót cười cười, tựa hồ vẻ mặt nàng như thế đã cho hắn đáp án rồi chính là biết rõ nàng sẽ không thay đổi, hắn vì sao còn muốn đi nếm thử? đây là yêu, chính là yêu không phải sao? ngươi ngươi vừa mới nói cái gì? ngữ diên lại truy vấn, biết do hắn đang nói cái gì, nhưng lại muốn nghe lại một lần, bởi vì nàng không xác định. sở hạo nghe vậy nói, nàng đã từng nói qua, phải tìm được nha lý u của nàng, phải tìm được hôi thái lang của nàng, mà ta nguyện ý, nguyện ý vì nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nguyện ý chịu tra tấn vì nàng, nguyện ý vì ngươi một đời một thế, sở hạo, tim ngữ diên đi theo lời nói cao thấp của hắn bắt đầu không ngừng kích thích, bất ổn khó có thể không chế, mặc kệ cuối cùng nàng lựa chọn cái gì, ta đều tôn trọng nàng, vốn định ích kỷ đem nàng giữ ở bên người, đối với nàng ta biết, nếu là một mặt cưỡng cầu, nàng sẽ càng không, vui, ta không muốn làm cho nàng hận ta, không muốn làm cho nàng khổ sở, lần đầu tiên hắn nói rõ, ta không đáng." Một lúc sau, nàng Sâu Kín nói ra ba chữ kia, đôi mắt không tự giác hạ xuống. "Không, nàng đáng giá, nàng đáng giá làm cho người ta đi quý trọng, là ta không tốt, không quý trọng nàng cho tốt." Nói xong, hắn thở dài thật sâu, tựa hồ hiện tại sẽ giống như sinh ly tử biệt. "Là vì đứa nhỏ sao?" Ngư Diên không biết mình tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng nàng đích xác muốn biết đáp án. Chẳng lẽ là vì đứa nhỏ sao, vì sao hắn chưa từng nói? Đôi mắt thâm thúy của sở hạo nhìn chăm chăm nàng cười nói, mặc kệ nàng tin hay không, ta nói lời này, thầm nghĩ cho nàng biết cảm nhận của ta, chuyện này không quan hệ tới đứa nhỏ. Đây là suy nghĩ của ta, thái độ của ta, cùng với cảm nhận của ta. Hắn lại tuyên bố nói, sở, nàng không cần phải nói nữa, ta cũng biết, biết, hắn cắt đứt lời của nàng, khóe miệng nở một nụ. Cười chua xót đù, hắn không muốn nghe đến nàng trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ tiếp theo hắn tự tay vén dèm xe lên để cho lý lập, tiến vào nói chuyện về sự khác lạ của thế giới cổ đại ngữ diên lặng yên nhìn hắn, hắn là một vương gia, vương gia dưới một người trên vạn người, hắn từng bá đạo như vậy, làm cho người ta chán ghét như vậy, hiện tại lại nói ra những lời như thế, trong lòng của nàng nháy mặt nảy lên một chút làm nàng run run lo lắng, nàng không biết đây là cái gì? Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được, là dòng nước ấm, dòng nước ấm lướt qua đáy lòng, bên kia ông ngoại ngư ỏi mỗi ngày đều ở trong phòng nói chuyện với ai nhà à? lúc này không phải phượng công tử đã rời đi rồi thôi, tiểu hương khó hiểu hỏi, béo lão nhân nói, ta già rồi, lầm bầm lầu bầu không được sao a? còn nữa, ta chính là thích phòng này được không a? ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tiểu hương. Tiểu hương thầy thê bĩu môi, đã biết, ta đây đi thúc dục phòng bếp, nhìn xem, thức ăn hôm nay đã làm xong chưa, béo lão nhân nghe thấy vậy gật đầu đẩy cửa phòng ra, cũng không khéo bắt gặp thất giả ôm bạch linh, bọn họ thấy thế liền buông lỏng nhau ra, béo lão nhân cười cười xấu hổ, thuận tay đóng cửa lại, cái kia, hắc hắc hắc, ta không biết hai người các ngươi sẽ, nói xong, hai ngón tay cái của ông đứng vào lẫn nhau ý tứ tỏ vẻ cùng một chỗ. Bạch Linh thay thế sâu hổ cúi đầu nói, ra ra người cùng thất giả nói chuyện một chút đi, ta đi ra ngoài một hồi sẽ trở về, một giây sau, ngượng ngùng rời đi. Khi nàng rời đi, béo lão nhân liền ngồi ở bên giường trêu gẹo nói, tiểu tử ngươi cũng không tốt a, lần sinh bệnh này lại sinh thêm một người vợ, ngươi cùng Bạch Linh tốt hơn từ lúc nào, nàng ở bên trong lãnh quyển mê đảo rất nhiều nam quỷ nha. hắn nói gấp, trong lòng lại cao hứng không thôi. Ông trước kia vẫn lo lắng Bạch Linh quấn quýt lấy sở hạo, bởi vì người quỷ khác đường nha, mà thất dạ cũng làm cho. Ông lo lắng, cũng sợ hắn thích ngữ diên dù sao ngữ diên thú vị đặc thù như vậy, nhưng bây giờ nhìn đến hai quỷ này kết hợp với nhau, trong lòng ông tất cao hứng. Thất dạ nghe thấy vậy có chút ý tư không tốt lắm cười cười nói, nói thật không muốn dầu diếm, bộ dạng Bạch Linh giống y hệt bạn gái từ lúc ta chết đi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng cho ta giật mình không thôi, nhưng sau lại ở chúng ta biết nàng cũng không phải nàng ta, chỉ tiếc, ta như trước không thể tự kềm, chế đắm chìm ở trong tình yêu này, nguyên lại tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp mặt, ai ngờ, chúng ta như trước gặp mặt, đây có lẽ chính là số mệnh của ta cùng với nàng, đời trước không hoàn thành, đời này để cho ta lại gặp, ở trong lòng của hắn cũng có chút mâu thuẫn, đáp ứng ngư diên nói trở về rồi. Hiện tại hắn đã yêu Bạch Linh, nên làm sao bây giờ, tốt, đây là duyên phận A, điều này nói rõ là ông trời cố ý an bài đây mà, ngươi cần phải quý trọng thật tốt A, béo lão nhân, cao hứng không thôi, đây là chuyện tốt, chỉ cần thất dạ có thể ở lại sở phù, nhà đầu kia còn có thể chạy hay sao, bọn họ chính là một người, thất dạ nghe vậy cũng chỉ thản nhiên cười cười, tốt hay không tốt hắn cũng chỉ có thể đợi ngư duyên đến hơn nữa. Kỳ thật hắn biết trong cái thế giới này nam nhân đối với nàng tốt nhất chính là sở hảo. hắn cũng biết nếu là nàng nguyện ý lưu lại như vậy, sở hảo tất nhiên sẽ sủng ái nàng cả đời. chính là nàng có thể lưu lại sao? hắn không xác định một tháng sau vừa vào chợ xong, lý lập liền lập tức mua một con ngựa, chỉ hàm hồ nói một câu nhìn bằng hữu. ba ngày sau trở về. Sau đó liền ra dòi thúc ngựa rời đi, nhìn bộ dáng hắn vội vã, ngữ Diên không khỏi bĩu môi trong lòng thầm nghĩ hóa ra tiểu tử này, phải đi gặp bạn gái, nếu không cũng sẽ không vội vã như thế. Ba ngày, nguyên bản thời gian trở về dài như vậy hắn đều vội muốn chết, hiện tại cũng không phải nóng nảy, vừa nghe đến tin tức sở hạo mang theo. Ngữ Diên trở về, béo lão nhân dẫn đầu đi ra, ông vừa thấy được ngữ Diên liền vui mừng không thôi. Tay lôi kéo sẽ đem ngữ diên túm lại, hoàn toàn không để ý đến đi sở hạo ở phía sau, ngữ diên nhìn thấy béo lão nhân vui vẻ không thôi, trong lòng đối với chuyện tình về nhà cũng cảm thấy gặp trở ngại, theo béo lão nhân chỉ điểm, nàng rất nhanh đi tới phòng của thất dạ, ai, tiểu, tiểu hương vừa định đi vào lại bị béo lão nhân lôi đi ra, ông ngoại người làm gì a? trong phòng không có người, người đem tiểu thư giam ở bên trong làm cái gì. Tiểu hương chung miệng vô cùng khó chịu nói, béo lão nhân ho khan một tiếng nói, Diên nhi không phải mệt mỏi nha, để cho nàng nghỉ ngơi một chút, đi, chúng ta đi làm một chút thức ăn ngon đợi cùng riêng nhi từ từ tâm sự. Nói xong, trực tiếp đi ở phía trước, cầm qua tay sở hạo đi xuống dưới lầu, thất dạ, ngữ Diên gần đến trong phòng liền lập tức nhào tới, trên giường khẩn trương hỏi hắn đến tột cùng có sao, hay không, thất dạ ngươi làm sao vậy? Ngươi vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi câm điếc rồi, trời à, không thể nào, ngữ diên vội vàng nhanh chóng đưa tay ở trên mặt hắn sờ trái sờ phải, trong lòng lo lắng không thôi, đứa nhỏ này nói như thế nào câm điếc liền câm điếc rồi sao, thất dạ cười cười xấu hổ, ánh mắt thủy chung nhìn trầm chầm, chầm phía sau của nàng, ngữ diên nhìn thấy hắn mặt không tự giác hồng lên, theo ánh mắt của hắn hướng phía sau nhìn lại, vừa thấy liền ngay, tại chỗ ngây ngẩn cả người, bạch linh. Tại sao Bạch Linh lại ở chỗ này? Vương Phi, Bạch Linh đỏ mặt sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngư Diên nhìn trong tay nàng nắm cung đèn cầy, lại nhìn một chút sắc mặt ửng đỏ của nàng nhìn hướng thất dạ. Mày của nàng không tự giác trao lên nghi hoặc cũng càng ngày càng rõ ràng. Vài giây sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hét lên: Nha nha nha. Hai người các ngươi có một chân rồi. Thất Dạ nghe thấy vậy trên mặt rất xuống hắc. Tuyên nói, cái gì gọi là hai người chúng ta có một chân, chúng ta, chúng ta, Bạch Linh thầy thế liền đi vào bên người ngư Diên cúi đầu nói, vương phi người đừng trách thất dạ ca ca, đều là Bạch Linh Bạch Linh quấn quýt lấy hắn, nói xong, phe phẩy môi một bộ dáng nũng nịu, làm cho người ta xem đều muốn đem nảng kéo đến trong lòng từ từ yêu thương một phen, ô ô u, đều thất dạ ca ca, ai u, lúc này mới qua thời gian bao lâu a. Ngư Diên cười cười nhìn thấy Bạch Linh mặt đỏ không thôi, vì thế nói gấp ha ha, nói giỡn với ngươi, nha đầu ngốc này sợ cái gì đâu, thất dạ là bằng hữu tốt của ta, hắn nha có thể tìm tới ngươi nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc này, ta thay hắn vui vẻ nha. Nói xong cười ha ha, buồn cười xong nàng lại nhíu mi than thở, ngươi yêu đương như này, chẳng phải là không trở về được. Thất Dạ thấy thế để cho Bạch Linh đi ra ngoài trước một hồi. Mạnh Linh nghe thấy vậy nhu thuận gật đầu, xấu hổ đem ngọn nến đặt ở trên mặt bàn rồi rời đi. "Ai, nhóc con này thật đúng giờ a, không thể tưởng được ngươi sinh bệnh lại sinh ra một người vợ, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị hận đây." Nàng chậc lưỡi nói. Thất Dạ nghe thấy vậy bất đắc dĩ cười nhìn về phía nàng nói, "Vu bà, nói thật, ngươi cũng đừng đi trở về." Ai, Ngư Diên ngây ngẩn cả người, người này đang nói cái gì a? Nàng không quay về, Ta xem vương gia đối với ngươi thiệt tình chân ý, còn nữa, ngươi trở về còn không phải lẻ. lôi một mình, có mấy người có thể chấp nhận ngươi có mặt quỷ. Vương gia này không giống thế à, hắn không chỉ có thiệt tình thích ngươi, hốn chi hắn cũng có quỷ nhãn, chuyện này chứng minh các ngươi có duyên phận à. Thất giả phân tích nói, ngữ diên nghe nói thế liền đứng dậy, ngươi nhà không muốn đi ta cũng vậy không miễn cưỡng. Ngươi đừng nói những lời dễ nghe nữa nàng lôi góc áo trong lòng có chút bối rối, nàng cũng biết nàng nếu trở về vẫn sẽ cô đơn một mình, có lẽ cũng tìm không thấy người cùng chung chỉ hướng, nhưng mà, nhưng mà, Vu bà, ngươi hãy ngẫm lại, đúng rồi, lần trước ta nhìn thấy ngươi sao lại đột nhiên hiện ra một cái đuôi rắn? Hay ngươi là Bạch Nương Tử? Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi đừng bắt trước lý lập nữa, Bạch Nương Tử, ta còn pháp hải đâu? Ngữ Diên miết miệng nói, tiếp theo nàng đem chuyện tình gần nhất phát sinh toàn bộ nói cho hắn một lần, trời ạ, đây cũng quá mơ hồ chứ, ta mới nghỉ ngơi một tháng đã, xảy ra nhiều chuyện như vậy, thất dạ kinh hô, kinh hô đầu tiên là thân thế Ngư Diên ly kỳ, kinh hô thứ hai lại còn có người bạn đồng dạng xuyên qua mà đến, kinh hô lần thứ ba, là nàng cư lại mang thai, kinh hô thứ bốn, đứa ngốc này lại nói chân tướng cho phượng ly ca cùng sở hảo. Người ngu ngốc này không sợ khiến cho hỗn loạn sao, ai ai ai, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng trở về, ngươi xem mà. ngươi nói lý lập này cũng có nữ tử thích, còn ngươi lại đang mang thai, sở hảo, còn không để ý thân thế ly kỳ của ngươi, ngươi trở về làm gì, đang nói rồi, một vương gia làm được đến mức này, cũng đạt đến một trình độ nào đó rồi, ở thế kỷ 21 cũng không phải là soái ca nào cũng có thể nhìn nhận được ngươi à thất dạ chi tiết nói, ngữ diên nghe thấy vậy chừng mắt liếc hắn một cái, không hờn giận than thở, ngươi có ý tứ gì a? ta rất kém cỏi hay sao? này nha, miệng đã nói không ra lời hay, vu bà, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, vậy ngươi hãy để tay. lên ngực tự hỏi ngươi bỏ được đứa nhỏ trong bụng ngươi sao? thất dạ xuyên qua lòng của nàng hỏi, ngữ diên nghe vậy dáng vẻ bệ vệ lập tức liền giảm đi rất nhiều. Ai, ngươi sao có thể nói như vậy a? ngươi không cổ vũ ta trở về, còn động một tí lại đâm vào lòng của ta, ngươi thật là độc địa, ngư Diên oán hận nói, tiếp theo thở dài nói tiếp đi, ai, nói cho ngươi thật lòng, tâm lý của ta thật sự rất buồn bực, tuy rằng ta là người ích kỷ, nhưng mà trong bụng hiểu rõ xác thực có, một cái đứa nhỏ, nếu rời đi, đứa nhỏ này có nghĩa là cũng sẽ chết. Thế nhưng nếu không trở về, về sau thật sự không có cơ hội đi trở về, ngữ Diên thở dài nói, ta đây không phải đâm vào trái tim ngươi, mà ta nói nói thật, thật dạ lại nói, ta còn không biết ngươi a, ngươi sợ ta đi rồi ngươi sẽ nhảm chán phải không, mặc kệ ngươi, ngữ Diên than thở một câu không nghĩ để ý tới hắn, trực tiếp mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mở cửa ra ai ngờ lại đụng phải bạch linh vẫn đứng ở, ngoài cửa, ta... Ta thật là cái gì cũng chưa nghe thấy, Bạch Linh liền cúi đầu nói, ngữ diên cười cười, được, ngươi vào đi thôi, chiều cố hắn thật tốt, nói xong, nàng đi xuống lầu dưới, chuẩn bị ăn ngon một chút, quỷ vương chúng ta khi nào thì hành động. Một đám nam nhân áo đen quỷ trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnh, quỷ vương nghe thấy vậy theo bên cửa sổ đi tới cười cười nói, đêm nay giờ tí hành động, dạ, một đám người quỷ trên mặt đất dập đầu sau liền rời, đi. Ngố ngố ngô trong phòng phát ra thanh âm ngô ngô, tấm ván gỗ đều bị làm cho kéo kẹt kéo kẹt vang lên, quỷ vương đẩy cửa phòng ra đi tới, bên trong trên giường một người nam nhân đang ngồi, đôi mắt xanh biếc của hắn phát ra quang mang tức giận, quỷ vương lạnh lùng cười nói, ngươi đừng rằng co, đây chính là dây thường tỏa hồn, ngươi dãy không được, ngố ngô quỷ tịch thống khổ la hét, nhưng trên miệng bị người ta dàn giấy niêm phong, hắn căn bản không mở miệng được, ta cho ngươi biết. Tiểu U thích ngươi, mặc kệ ngươi có thích nàng hay không, ngươi đều phải lấy nàng, đêm nay có hai sự kiện đáng chúc mừng, thứ nhất, đó là hôn lễ của ngươi cùng Tiểu U, ngươi đừng sốt ruột, qua nửa canh giờ nữa các ngươi sẽ thành thân rồi, thứ hai, đêm nay giờ tí ta đem tới cho các ngươi một phần đại lễ, đó chính là đầu của sở hạo, không sai đi, lễ vật này khá lớn, nói xong, quỷ vương cười ha ha, ngố ngố ngô quỷ tịch liều mạng lắc đầu muốn mở miệng nói chuyện, quỷ vương đi tới xé toang phù chú trên người hắn, phù chú vừa rơi xuống đất, quỷ tịch liền hét lên, bản lĩnh của ngươi xác thực có thể thương tổn Sở Hạo, nhưng mà nếu Phượng Ly ca liên thủ ngươi liền mơ tưởng đi, còn có, Sở Hạo cũng không phải ngu ngốc, hắn sẽ không để ngươi bắt được. Về phần Tiểu U, ta vẫn luôn coi nàng là muội muội, ta nói rất nhiều lần rồi, chuyện này ngươi cũng không cần thay ta lo lắng. Thứ nhất, Phượng Ly ca thân hoạn bệnh nặng đã được người Di Hoa Cung mang đi quốc gia khác cầu cứu, thứ hai, khách sạn chỗ sở hạo ở sớm toàn bộ đều là người của ta, bọn họ có thể chạy thoát sao, thứ ba, chỉ cần là tiểu ưu thích, ta nhất định phải vì nàng làm tốt, cho nên, ngươi tốt nhất chờ làm chú rể đi, giờ tí ta sẽ cho các ngươi một cái đại lễ, ngươi quả thực trong lòng có bệnh, ta bất kể ngươi đi đối phó sở hạo làm sao, nếu ngươi làm tổn hại đến một sợi lông của ngữ riêng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, quỷ tịch hung ác cảnh, cáo, ha ha, ngươi định làm cái gì, hay là ngươi cũng thích nàng hay sao, ta cho ngươi biết, ta thương tổn bất luận kẻ nào cũng sẽ không thương tổn nàng, bởi vì, nàng thuộc về ta, chỉ thuộc về quỷ vương ta, hắn âm lãnh tuyên thệ, ngươi điên rồi, nhìn thấy hắn một màn như thế, quỷ tịch nhịn không được hét lên, điên, cho dù điên rồi thì như thế nào, vì nàng ta nguyện ý. Nói xong, hắn không đợi quỷ tịch nói hết, tiếp tục dán lên giấy niêm phong cho hắn, tiếp theo, hắn lôi quỷ tịch, một cái bật nhảy liền biến mất, trong phòng nháy mắt biến thành trống rỗng, sau khi đoàn người ăn cơm chiều, béo lão nhân tự tiện chủ trương trực tiếp an bài cho hai người bọn hắn một cái phòng, dù sao cũng là vợ chồng nha, vợ chồng ở tại trong một phòng đây là rất bình thường, ngữ diên nghe vậy vội nói muốn cùng tiểu hương ngủ. Dù sao thời gian đã lâu không gặp mặt, chính là có một bụng nói đây, sở hạo nghe thấy vậy mỉm cười liền đồng ý, hắn biết nàng đang trốn hắn, mà hắn cũng muốn yên lặng một chút, gần đây nhiều chuyện xảy ra cũng rất mệt mỏi, hắn cũng nên làm rõ một chút, vào đêm ngữ duyên nói là cùng tiểu hương nói chuyện, cũng không nói một hồi, tiểu hương liền ngủ mất rồi, mà nàng như thế nào đều ngủ không được, cũng không biết vì sao mắt của nàng lại không ngừng nhảy lên. Tựa hồ ý nghĩa có chuyện phát sinh, thật cẩn thận từ trên giường đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn nhìn bóng đêm, bên ngoài tất cả đều có vẻ bình thản. Như vậy, gió nhẹ khẽ vuốt qua khuôn mặt của nàng, làm cho nàng có cảm giác hơi hơi mát, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thoáng nhìn thân ảnh màu đen từ đàng xa chợt lóe lên một chút, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt như vậy mà nàng chính xác thấy được, cơ hồ là không có chút gì do dự nàng trực tiếp đẩy cửa mà ra, buông ra. Vừa theo bóng đen đi, tới hậu hoa viên liền nghe được một tiếng thanh âm trầm thấp quen thuộc, mày của nàng lập tức trao lên, trong lòng liền lập tức, biết cách nói chuyện này là của người nào, sở hạo, đúng vậy, hắn, nghĩ đến đây, nàng lập tức liền liền xông ra ngoài, cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, này, các ngươi muốn làm gì, ngữ diên hai tay chống nạnh giận giữ mắng mỏ bọn hắc y nhân này, sở hạo ánh mắt micromet thân mình yếu đuối vô lực bị hắc y nhân nâng lên, mà trên mặt đất cũng ngổn ngang nằm rất nhiều thi thể hắc y nhân, khó trách trong không khí tràn ngập một hương vị máu tươi, khóe môi dính máu của sở. Hạo nhách lên nhìn về phía nàng mày hơi hơi trao lại kêu lên, mau, đi mau, sở hạo ngữ riêng nhìn thấy khuôn mặt hắn chảy máu, trong lòng không chế không nổi lớn tiếng hô lên, một giây sau liền vọt tới, chính là nàng còn chưa tới trước mặt hắc y nhân, tay nàng liền bị kéo lại. Mà nàng tuy rằng không biết người đang giữ chặt nàng là ai, nhìn theo biểu lộ kinh ngạc của sở hạo liền biết người tới không phải người tốt, Phu vân nương tử, chúng ta lại gặp mặt, một, thanh âm vui cười ở bên tai nàng vang lên, làm cho nàng cả người run lên, chính là hai chữ quỷ vương này còn chưa nói ra khỏi miệng, trước mắt nàng tối sầm liền cái gì cũng không biết, thật ồn ào, thanh âm gì ấm ý như vậy, thanh âm này như thế nào giống như vậy tiếng kèn sơn na lúc thành thân. Thành thân, một giây sau, ngữ diên liền trừng lớn hai mắt ngồi dậy, nơi này, như thế nào quen thuộc như vậy, nàng đứng lên nhìn chung quanh một chút, không khỏi, nói, đây không phải quỷ vực sao, trời ạ, nàng tại sao lại bị dẫn tới nơi này, bên ngoài tiếng kèn sơn na như trước thổi, ngữ diên liền đẩy cửa ra sông ra ngoài, trong lúc này làm cho nàng nghi hoặc là, cửa này như thế nào đều không nhìn thấy, chuyện này không giống như là tác phong của quỷ vương. Mà sở hạo lại bị dẫn tới đâu, chẳng lẽ là để cho sở hạo thành thân, hãy để cho nàng cùng quỷ vương thành thân, vương hậu, quỷ vương chờ ngươi đã lâu rồi, bên này, sắp bước ra sân, ngoài cửa đột nhiên hiện ra hai người, bọn họ như trước một thân hắc y nói chuyện nghiêm túc không thôi, đưa tay chỉ vào phía trước tướng công ta đâu, ngư diên tức giận truy vấn, vương hậu, quỷ vương ở Ú Lam các trở ngài, hai người nam nhân áo đen này lại có thể chăm miệng một lời nói. Mặc kệ nàng tức giận như thế nào, hung ác như thế nào, bọn họ như trước chỉ có những lời này, U Lam Các, đây không phải chỗ ở của tiểu U sao, không muốn nghĩ nhiều, nàng trực tiếp hướng U. Lam Các đi đến, tiếng kèn sơ càng ngày càng gần, Ngư Diên không khỏi hỏi, đêm nay có người thành thân sao, vì sao có người thổi kèn sơ na? nàng xem hướng thoáng nhìn qua hắc y nhân béo kia hỏi, hắc y nhân béo nhìn nàng một cái, kinh ngạc không thôi nói. Vương hậu ngươi không nghe nhầm chứ? Chúng ta thật là không nghe thấy được. À, các ngươi không nghe thấy tiếng kèn sơn na này vang như vậy các ngươi nghe không được. Ngữ Diên không tin nhìn hướng bọn họ. Vương hậu, chúng ta không nói dối. Quỷ vương ở U lam các chờ ngài. Bị hỏi nóng này, bọn họ lại lặp lại lời nói như vậy. Ngữ Diên vừa đi một bên vừa nhìn về phía bọn hắn. Từ trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ không giống như là nói dối. Nhưng mà tiếng kèn sơ na rõ như này sao có thể đem lộ tai chấn điếc, bọn họ lại còn nói nghe không được, chẳng lẽ là quỷ thổi kèn sơ na, nghĩ đến đây, nàng nổi ra gà, quỷ này tại sao lại ở chỗ này thổi kèn sơ na, mang theo nghi hoặc thật to ngư riêng đẩy cửa, u lam cát, thời điểm cửa lại đột nhiên mở ra bị hắc y nhân phía sau đẩy vào bên trong, làm hại nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất, đẩy cái đầu ngươi a, bệnh thần kinh. Ngư riêng rất không thích mắng một tiếng, mà cửa phía sau cứ như vậy, kết đóng lại, ngữ riêng liền sửa sang lại quần áo một chút, hoán hận chừng mắt liếc cửa bị đóng lại, tiếp theo nhìn về phía bên trong, thật kỳ quái, trên cây rậm rạp này lại treo đầy giấy hỉ màu đỏ, vài đỏ, còn có một chút vật nhỏ trong hôn, lễ bầy đặt vụn vặt, nhưng làm nàng kỳ quái chính là mấy thứ này đều là âm phủ gì đó, cũng chính là gì đó trên thế gian hay đốt. Xem ra, hôm nay nơi này có ngư ỏi muốn thành thân, quỷ vương, không đúng, tuy rằng hắn nhập ma rồi, nhưng là người, là người thì cũng không dở trò hôn lễ quỷ. Như vậy, còn lại chỉ có một nguyên nhân, U Lam Các, nếu ở U Lam Các trang trí mấy thứ này, có phải nói muội muội của hắn muốn thành hôn hay không? Lúc này, tiếng kèn sơn na vui vẻ lại vang lên, Ngư Diên theo thanh âm đi về phía trước. Xuyên qua một mảnh đại thụ, tiểu u kia ngồi ở cửa sắp xếp vài người, trong tay bọn họ cầm nhạc khí vui vẻ diễn tấu, mà bên trong phòng đèn đốt sáng trưng. ngư Diên nghi hoặc nhìn những người này một chút, bọn họ cũng không để ý tới nàng, cũng không có ai đi ra tiếp đãi nàng, trong lòng nàng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đây tột cùng là sao lại thế này, chẳng lẽ nàng bây giờ là trong suốt, chậm rãi đi lên phía trước, đi vào trước. Mặt người thổi kèn sơn na hỏi, các người nhìn không thấy ta sao, không người để ý tới, các ngươi thật sự nhìn không thấy ta, lại đặt câu hỏi, như trước không người để ý tới, nha, nguyên lai thật sự nhìn không thấy ta à, nhìn không thấy ta à, nhìn không thấy ta, ngư diên lúc này tò mò đưa tay tại trước mặt quỷ thổi kèn sơn na lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ rất y tứ, xem ra. Quỷ này đều là người mù vương hậu, chúng ta rất bận rộn. Đột một một tiếng, một tên thổi kèn sơn na thật sự chịu đựng không? Nổi ngữ diên chít chít mèo mó không ngừng nói chuyện, không thể nhịn được nữa nói. Các ngươi có thể nói vì sao không nói a? Giả bộ thâm trầm cái gì? Khắc ngữ diên khinh bỉ hướng bọn họ lè lưỡi ra, thật là. Quỷ này khi dễ người còn chưa tính, làm nhảm cái gì cũng bị quỷ khí dễ a vì thế nàng không để ý tới bọn họ trực tiếp đi vào phòng này bên trong phòng nơi nơi đều có các nữ quỷ bồng bềnh có nha hoàn có mama các nàng không ngừng chiếu cô bận rộn có chút thậm chí là trên không trung phiêu đãng lúc này nghênh diện bay tới một nữ quỷ trung niên nàng mặc một thân màu đỏ khóe môi nhếch lên nụ cười thật to giống như hoa nàng nhìn thấy ngữ diên liền vẫy vẫy tay cười nói xin hỏi cô nương là vương hậu a hơi thở trên người ngươi thật là đặc biệt Đúng rồi, ta là minh giới quỷ hỷ bà, chuyên làm âm hôn quỷ hỷ bà, lão quỷ vuốt mông ngựa nói, quỷ hỷ bà, ngươi là quỷ hỷ bà, ngươi để cho ta, biết tới nơi này làm cái gì, ngư diên không vui hỏi, nàng là người, cùng bà ta có quan hệ gì, mời nàng, tất nhiên là tham gia hôn lễ, đột ngột một tiếng, phía sau của nàng truyền đến một giọng nam hùng hậu, ngư diên nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, Quỷ vương đang mặc quần áo vô cùng sang trọng nhìn nàng cười, quỷ hỷ bà thấy thế liền mỉm cười một chút đi làm việc, ngươi đem sở hạo đưa tới nơi nào rồi, ngư Diên liền đi đến trước mặt hắn chất vấn, như thế nào, để ý hắn như, vậy, trên mặt quỷ vương có chút tức giận, không thể tưởng được lâu như vậy không gặp, câu nói đầu tiên của nàng là hỏi hắn, đúng, hắn là tướng công của ta, ta tự nhiên để ý hắn, ngư Diên chi tiết nói. Quỷ vương nghe nói thế không khỏi cười ha ha, tướng công, đó là trước kia, có ta ở đây, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành tướng công của nàng, hắn âm lãnh nói làm cho người ta nghe được có chút âm trầm, ngươi đem hắn đi đâu, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám thương tổn, hắn, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngữ diên tức giận vươn ngón tay chỉ vào hắn hét lên, nàng yên tâm, có ta ở đây, làm sao có thể để cho nàng chết đây. Quỷ vương khóe miệng nở một nụ cười lỗ mãng nói, đến tột cùng là hán bảy bị ngươi nhốt ở đâu rồi, ngữ Diên thấy hắn miệng lưỡi trơn chu không khỏi não tức giận hỏi, quỷ vương nghe vậy ho nhẹ một tiếng nhìn nhìn đám người chung quanh bận rộn nói, nàng gấp cái gì, nàng biết không, hôm nay là hôn lễ của tiểu U, vốn, hôn lễ này hẳn là giờ tốt cử hành hôn lễ, nhưng mà ta muốn cho nàng tham gia, cho nên hôn lễ này liền chậm lại đến giờ xỉu. Xem ra, hiện tại cũng sắp đến rồi, hãy vì tiểu u chúc mừng đi, quỷ vương nói, sở hạo đâu, sở hạo đi đâu, ngư duyên không để ý tới lời của hắn lại truy vấn, sự tình gì chờ tham gia hôn lễ hãy nói đi nói xong, hắn giơ tay nói với mọi người nói, bảo tân nương cùng chú rể đi ra, cử hành hôn lễ, nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo tay ngư riêng ngồi trên, vị trí trên, đát đát đát đát bên ngoài tiếng chiên trống vui mừng vô cùng vang lên. Một tiếng này so với vừa rồi còn hăng hái hơn, này, ta làm sao có thể ngồi ở đây, ngữ diên nhìn về phía chỗ ngồi trưởng bối này nhíu mi nói, tân nương tân lang lên thềm, một tiếng thét to của quỷ hỷ bà, tân nương, tân lang được người dìu dắt đi ra, ngữ diên nhìn về phía tân lang khóe miệng cùng tay chân bị trói là lụng, nàng kinh ngạc đứng dậy, không tự giác thở nhẹ, quỷ tịch, quỷ tịch, ngữ diên ngây ngẩn cả người, thế nào lại là hắn? Ngố ngố ngô hiển nhiên quỷ tịch liếc mắt một cái liền thấy được ngư diên nhìn thấy nàng bình an vô sự trong lòng hắn lập tức dâng lên vui sướng, chính là hắn không thể mở miệng để diễn tả vui sướng của hắn. ngư diên nhìn thấy giấy niêm phong trên người hắn sắc mặt vô cùng không vui mừng, thời điểm quỷ vương còn chưa kịp phản ứng liền vọt tới xé toang phù chú trên người hắn, nương tử, nương tử, phù, chú vừa rơi xuống đất, quỷ tịch liền kêu lên người đã làm cho hắn ngày đêm mong nhớ này. Tiểu U nghe vậy sốc hỉ khăn lên nhưng đầu nhìn về phía quỷ tịch, ánh mắt nhìn hắn chuyên chú. lời nói của hắn chỉ đối với một người, đó chính là người từng là, chị dâu trước mắt này, hận ý, nhưng mùa xuân nảy mầm không ngừng leo ra. Này, ngươi làm gì muốn cột lấy hắn như thế? Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại trừng mắt liếc quỷ vương, quỷ vương xua tay làm cho toàn bộ người đi ra ngoài, nhất thời nhiều loại quỷ nhi đều nhẹ nhàng đi ra ngoài, hơn nữa lễ phép đóng cửa phòng lại lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại hai người hai quỷ, quỷ vương chậm gì gì đi tới trước mặt nàng cười lạnh nói một tiếng, nàng nói cái gì vậy? tất nhiên là thành thân. nếu là thành thân, ngươi vì sao phải trói chặt quỷ tịnh? từ nơi này một chút cũng có thể thấy được, quỷ tịnh căn bản là không muốn cưới muội muội của ngươi. ngữ duyên trực tiếp nói thẳng ra, tiểu u, ta nói rồi, người ta yêu không phải ngươi. lúc này quỷ tịnh cũng nhịn không được nữa nói ra. Tiểu U nghe nói thế, nước mắt lướt qua khuôn mặt, nàng hoảng sợ kêu lên, không không ngươi yêu là ta, ngươi muốn kết hôn là ta, nàng nàng duỗi ngón tay ra chỉ vào ngư Diên nói, nàng không chỉ là nữ nhân của cá ca ta, hơn nữa, nàng là người, nàng là người, mà ngươi, mà ngươi là quỷ, người quỷ khác đường, ngươi nghĩ làm cái gì, nàng cơ hồ là giống, thanh âm như vậy tựa hồ muốn thanh, tỉnh lại lý trí của quỷ tịch, cho dù không thể cùng một chỗ cũng không ngăn cản được ta thích nàng, quỷ tịch không hề kiêng dè nói ba một tiếng trên mặt quỷ tịch lập tức xuất hiện dấu vết một bàn tay mà một cái tát đó là tiểu u đánh nàng trợn mắt chừng mắt hắn từng chữ từng câu nói tá hết lần này tới lần khác muốn làm nương tử của ngươi trừ phi ngươi hồn phi phách tán phù vân không thể tưởng được nàng thật sự là mê người a mê tất cả mọi người vì nàng thần hồn té ngá quỷ vương hai tay ôm cánh tay có chút chăm trọng nói Ngữ riêng nghiêng đầu nhìn về phía quỷ vương đi vào bên cạnh nàng nói, ngươi muốn cái gì, biết rõ quỷ tịch không thích tiểu U, còn muốn cho bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy sẽ làm cho tiểu U về sau càng thống khổ sao, không yêu làm sao có thể ở cùng nhau, ý của nàng là muốn ta thả quỷ tịch, quỷ vương hí mắt hỏi, đúng, nàng nói thẳng, đi, vậy hai chọn một đi, người đâu, đem hắn, dẫn tới. Quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng, cửa cứ như vậy, kéo kẹt một tiếng mở ra, tiếp theo sở hạo đã bị dẫn đi lên, hắc y nhân đem hắn đổ trên mặt đất liền nhanh ngang rời đi, sở hạo, ngữ Diên liền sông đến ôm sở hạo bị thương, sở hạo vừa thấy được nàng liền che ngực, đau đớn không thôi, sở hạo ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. ngươi không nên làm ta sợ, tự nhiên phản ứng như vậy ngữ Diên cũng chưa nghĩ đến. Nàng thực lo lắng cho hắn, thực lo lắng thực, Lo lắng, thật sự hắn rất lợi hại, chỉ là càng lợi hại, một người có thể ngăn cản 1000 hắc y binh của ta sao? Quỷ vương cười bưng tới một cái ghế ngồi nói, "Ca, ngươi muốn cho ta cử hành hôn lễ hay không?" Tiểu U hiển nhiên có chút nóng nảy, Quỷ vương nhìn về phía nàng chỉ chỉ ghế bên người nói, "Muội muội nữ hài tử phải rụt rè, ngươi sốt ruột cái gì?" Yên tâm đi, ca ca sẽ làm quỷ tịch cam tâm tình nguyện cưới ngươi, tiểu u thay thế nghe lời quỷ vương ngồi ở bên cạnh, hắn, hai mắt oán hận nhìn chăm chầm quỷ tịch, nàng biết hắn là bị trói đến, nguyên bản nàng có chút ấy náy, có chút bất an, nhưng hắn luôn miệng nói yêu không phải nàng, một khắc này, mối thù của nàng hận dần dần che lấp hai mắt, từng là cô nương đơn thuần cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nàng không chiếm được người khác cũng đừng có được. Cho dù không hạnh phúc, nàng cũng muốn buộc hắn cả đời, ngươi đế tiện, ngươi đã làm gì hắn vậy, nhìn sắc mặt sở hạo trắng bệch, nàng không, khỏi hỏi, nàng không phải muốn rời khỏi hắn sao, ta hiện tại thành toàn cho nàng a, nàng xem, vì để cho hắn không yêu nàng, ta cố ý từ xa phương vận chuyển đến đây một lễ vật đặc biệt cho hắn, nàng hỏi hắn một chút xem tư vị vừa rồi thoải mái không, quỷ tịch bưng nước trà lên chậm rãi nhấp một miếng. Ngươi đến tột cùng làm cái gì với hắn? Ngữ Diên nhìn thấy sở hạo trong lòng sắc mặt càng phát ra trắng bệch, tim của nàng đều thoát lên tới cổ họng, vì cho hắn phần lễ vật. Này, ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư nha, không cần lãng phí bạc nha, quỷ vương giống như thái giám kia, nói chuyện kỳ quái, làm cho người ta nghe được vô cùng không thoải mái. Ngươi tên nửa người nửa yêu này đến tột cùng có ý tứ gì? Nàng khó chịu hắn nói chuyện quá chậm, nửa ngày cũng nói không nói đến vấn đề chính, nhanh chóng lại hỏi, có ý tứ gì, như thế nào, sốt ruột rồi, ta hết lần này tới lần khác không nói, hắn tiếp tục đùa nàng, tựa hồ vô cùng thú vị, bệnh thần, kinh an ngươi, nói chuyện làm sao chỉ nói một nửa, chẳng lẽ ngươi bình thường thải ra một nửa còn một nửa kéo lại sao, ngư diên vô cùng tức giận chỉ trích hắn nói chuyện nói một nửa không có đạo đức. Mọi người ngây ngẩn cả người, được rồi, nàng đã muốn biết như vậy, ta cho nàng biết cũng không sao, nàng cũng đã biết vì sao ta cho nàng hai chọn một sao, thứ nhất, nàng nếu là lựa chọn quỷ tịch, sở hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thứ hai, nàng lựa chọn sở hạo hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, Ngươi này tính nói cái gì, cái gì gọi là sở hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngữ Diên vô cùng tức giận nói, ta vô phương nói cho nàng biết. Ta vừa rồi cho hắn ăn đó là thất tâm của tiếng tâm lừng lẫy, hắn âm lãnh nói, cái gì, thất tâm cổ, ngư riêng nghe thấy vậy chấn động, tuy rằng nàng không phải hiểu rõ cái này, nhưng mà trong tiểu thuyết cũng nghe qua, liền hỏi, có phải chỉ cần hắn yêu người khác sẽ thống khổ hay không? Một khi yêu người khác sẽ như trăm ngàn con kiến cắn xé trái tim của hắn, ngư yên khẩn trương hỏi, ha ha, nàng từ nơi nào nghe thấy, có ai nói qua thất tâm cổ là như vậy sao? Hắn không khỏi châm chọc nàng ý nghĩ đơn thuần, đó là như thế nào, ngữ diên đề phòng hỏi, theo lời nói châm chọc của hắn nàng cảm thấy lời của hắn có chút không ổn, thất tâm cổ là sâu độc trong người nữ hài tử thời điểm sinh ra nuôi nâng tiếp, trong cơ thể nữ hài tử chỉ có thể nuôi nấng một cái, chúng nó ký túc ở trong cơ thể nữ tử, hút máu của các nàng mà sống, những cô gái này không hề có tình cảm nam nữ, chỉ nhận người thân, vì lấy sâu độc này ra. Có hai loại phương pháp, thứ nhất, cùng nam tử kết hợp, thứ hai, giết chết nữ tử, phá vơ bụng lấy ra thất tâm cổ. Nói chuyện này đó là quỷ tịch, ngư riêng nghe nói chỉ cảm thấy sởn gái ốc, như thế nào còn có người như thế, loại cha mẹ này. Thất tâm cổ có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho tim sở hạo nháy mắt bị che, kín, bởi vậy nghiệm chứng hai chữ thất tâm, phàm là nam nhân ăn thất tâm cổ sẽ đối bất kỳ nữ nhân nào vô tình vô yêu. Thậm chí chán ghét không thôi, sau đó thì sao, ngữ Diên nhìn chầm chầm quỷ tịch, trong lòng sợ hãi không thôi, nàng sợ hãi biết sau đó, nhưng lại bức thiết muốn biết sau đó, quỷ tịch than nhẹ một tiếng tiếp tục nói, nếu trong một tháng hắn không thể yêu bất kỳ nữ nhân nào như trước, vậy sẽ dữ dội chảy máu mà chết, nhưng mà, cơ bản trong lịch sử không có, người phá bỏ được, nam tử một khi ăn thất tâm cổ cơ bản đối với nữ nhân liền như số không. Một giây sau, hắn hướng quỷ vương quát, làm sao ngươi có thể hung ác như thế, hắn giải thích như thế nàng hiểu rõ rồi chứ, quỷ vương cười ha ha hỏi, ngươi, ngươi là ma không phải người A ngươi, ngữ Diên cũng không biết tại sao mình tức giận như thế, nước mắt cứ như vậy lướt qua khuôn mặt, đừng khóc, sở hạo giơ tay lên lau đi nước mắt của nàng, không đành, lòng nhìn nàng khóc, ngươi muốn quên ta có phải hay không? Ngươi hẳn là không thể quên ta, ngươi là tướng công của ta, ngươi không thể rời khỏi ta, có lẽ là thật sự phải rời khỏi hắn, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, cũng không muốn đi che giấu trong lòng như vậy, nàng không muốn, ta chết, vậy nàng, khiến cho ta, một lần nữa, một lần nữa yêu nàng, hắn nhìn về phía nàng cười cười nói, ngữ duyên ôm thân thể hắn khẳng định nói, ngươi yên, tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Ta muốn theo đuổi ngươi, mặc kệ ngươi đối với ta như thế nào, ta sẽ đuổi theo ngươi, ta muốn cho ngươi yêu ta yêu đến chết đi sống lại, ngươi có nghe hay không, có lẽ nhận thấy được hắn dần dần nheo lại đôi mắt, nàng việc hét lên, sở hạo nheo mắt lại mỉm cười, chờ nàng đến theo đuổi ta, nói xong hắn cứ như vậy thiêm thiếp đi tới, tay cũng rủ xuống xuống, ngư diên nhìn về phía hắn trong lòng tự thề, vì đứa nhỏ trong bụng, tiểu. Tử ngươi, ta nhất định theo đuổi là rồi, như thế nào, nàng lựa chọn ai, một lúc sau, thanh âm của quỷ vương âm lãnh lần hai bay tới, đã gặp hình dáng nàng khẩn trương như thế, hắn vô cùng khó chịu, còn nữa nghe được lời theo đuổi hắn lại hết sức không vui mang sở hạo đi, quỷ vương không hề do dự nói, ngữ riêng buông sở hạo đứng dậy, đi vào trước mặt quỷ vương nói, hai người nam nhân này ta đều muốn, cái gì? Tiểu U Kinh ngạc không thôi, Quỷ Vương cười cười nói, bổn Vương đối với nàng đủ tốt rồi. Nói, ta không đồng thời làm cho hai người bọn họ biến mất, cũng đã rất cho ngươi mặt mũi. Giống như ta quân vương như vậy, nàng đi đâu tìm a? Mà nàng lại nói hai người đều muốn, khẩu vị của nàng quá lớn. Hắn lại nhấp một vụn trà, hít mắt nhìn về phía nàng. Không, ngươi sẽ đồng ý. Nhất định, Ngư Diên vô cùng khẳng định nói. Nghe vậy, quỷ hướng cười càng vui mừng như nghe được chuyện cười bình thường, vài giây sau, nín cười đặt chén trà xuống, hỏi, nàng dựa vào cái gì có thể tự tin ta sẽ thả hai người bọn hắn như thế, ngươi nhất định sẽ, bởi vì ta muốn cùng ngươi nói một điều kiện, ngư diên nhìn về phía hắn, nói cực kỳ nghiêm túc, quỷ vương nghe thấy vậy nha một tiếng, mày thoáng trao lên, hiển nhiên hưng thú đôi với nàng đột nhiên nghiêm túc muốn cùng hắn ra điều kiện, liền hỏi, nói nó xem. Đến tột cùng có bao nhiêu điều kiện có thể cho ta đồng thời thả hai người bọn họ, Ngư Diên nhìn về phía hắn chỉ nói, một chữ, đó chính là, ta, nàng, ứng, điều kiện này không sai, vậy nàng nói một chút xem, nàng làm như thế nào quỷ vương hiển nhiên đến đây hứng thú không khỏi hỏi, ngươi muốn làm gì, quỷ tịch nghe nói ngữ khí của nàng cảm thấy có chút không ổn, vì thế mở miệng hỏi vội, tiểu u nhìn thấy hắn lo lắng cho nàng như thế cực kỳ tức giận đứng dậy quát lớn, quỷ tịch ca ca, tiểu u kém như vậy sao, ngươi cứ như vậy lo lắng cho nàng ta sao, ngươi không thấy được trong mắt nàng ta, đều là nam nhân nằm trên đất kia sao, ta không rõ vì sao ngươi còn đau khổ vì nàng, nàng hận, nàng hận hắn vì nàng ta suy nghĩ như thế, mà ôn nhu của hắn phải nên thuộc về nàng sao, quỷ tịch nghe thấy tiểu u đủ loại bất mãn. Vì thế nhìn nàng một cái chua xót cười, ngươi đã thay đổi rồi, đã phải là tiểu U đơn thuần kia rồi, cũng không phải tiểu U cần ta bảo vệ, không, ta là, ta vẫn là tiểu U kia, ta còn cần ngươi bảo vệ, tiểu U liền đi đến trước mặt quỷ tịch lôi cánh tay, bị trói chặt của hắn sốt ruột nói, nàng muốn cho hắn biết, nàng vẫn là tiểu U kia, đó là tiểu U mà cần hắn bảo vệ, tiểu U kia có thể cột lấy quỷ tịch ca ca như vậy bức Bách hắn làm việc không muốn làm sao? Quỷ tịch lạnh lùng chất vấn, Tiểu U nghe thấy vậy, ngã xuống trên mặt đất, Quỷ Vương tiến lên một cái liền ôm nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "Bức Bách, ta, ta yêu ngươi như thế, ngươi cho rằng đó là bức Bách?" Tiểu U có chút hoảng hốt hỏi, giờ khắc này, lòng của nàng giống như thủy tinh bị đánh nát làm nàng nàng hít thở không thông, "Quỷ tịch ngươi thật to gan." có tin ta làm cho ngươi lập tức cho bụi mai một hay không? Quỷ vương nhìn thấy muội muội của mình đáy lòng bị thương tổn, cực kỳ tức giận chừng mắt nhìn quỷ tịnh, mà quỷ tịnh lại không hề khiếp đảm chừng mắt ngửa trở về. không cần, ca ca không cần. Tiểu U nghe quỷ vương tức giận nói vội vươn tay lôi kéo cổ tay của hắn vội vàng nói. Quỷ vương cúi đầu nhìn thoáng, qua muội muội trong lòng rơi lệ, không khỏi than nhẹ một tiếng, muội muội ngốc. Ta như thế nào lại có muội muội ngốc như vậy đây, không biết rằng, chính hắn cũng ngốc quá mức, cái gì là tình yêu, tình yêu chính là như vậy, biết rõ không thể nói, vẫn như cu hướng bên trong đi vào, biết rõ là độc dược, mà mỗi người đều muốn nhấm nhát. Quỷ vương, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng với ngươi, chúng ta đánh cuộc thiệt tình như thế nào, ngữ diên nhìn về phía hắn nói, quỷ. Vương nâng u lam chậm rãi đứng vững, tiếp theo nhìn về phía nàng hỏi. Đánh cuộc thiệt tình, ngươi không phải nói ngươi yêu thích ta sao, ta đây sẽ khiến cho ngươi xem một chút cái gì là thiệt tình, cho nên, chúng ta đánh cuộc thiệt tình, nếu trong vòng một tháng ta có thể làm cho sở hạo lại yêu ta, như vậy, ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta từ nay về sau không dây dưa nữa, cũng không miễn cưỡng quỷ tịch làm việc gì không muốn làm, nếu một tháng hắn không có yêu ta, như vậy, ta chỉ cầu ngươi cứu sống hắn. Làm cho hắn quên đi ta, mà lòng ta cam tình nguyện gả cho ngươi, ngư Diên nói ra điều kiện, quỷ vương nghe vậy nhẹ cho lại mày nói, điều kiện này dù sao cũng giống như là hắn có lợi A, hắn hít mắt nhìn thoáng qua sở hạo đang hôn mê nằm trên mặt đất, ngư Diên cười lạnh một tiếng nói, muốn lòng ta cam tình nguyện gả cho ngươi, sinh dục con nối dòng cho ngươi, như vậy, ngươi nên biết sở hạo không thể chết được, nếu không, ta sẽ không đồng ý, về... Phần quỷ tịch đối với ta cũng rất quan trọng, vừa rồi lời của quỷ tịch ngươi cũng nghe đến, chưa bao giờ có người phá vỡ được lịch sử này, mà ngươi lại nhíu mày lo lắng, đây là không phải nói, ngươi sợ, ngươi sợ hãi sở hạo có năng lực chiến thắng thất tâm cổ, nàng không cần kích ta, chính là điều kiện này ta không hài lòng, thứ nhất, bất kể như thế nào sở hạo là chết không xong, mà nàng còn có 50% cơ hội. Thứ hai, chuyện tình của quỷ tịch này và muội muội ta, nàng quản cúng, quá không được, quỷ vương nhìn về phía quỷ tịch nói, vậy ngươi muốn như thế nào, ngữ diên phẫn nộ nhìn hắn, người kia quả thực chính là tiểu nhân, vạn nhất, ngươi đi tìm biện pháp đi cứu sở hạo, tỷ như tam bảo, tỷ như người hiểu được thất tâm cổ, như vậy, các nàng chạy, ta chẳng phải là hai đầu không, quỷ vương gian trá nói, ngươi, ngư diên nghe thấy vậy có chút tức giận. Nhưng theo lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, nàng đích xác là muốn làm như vậy, tốt như vậy rồi, hôn lễ của quỷ tịch cùng Tiểu U cũng tạm ngừng lại, nếu một tháng nàng không thành công, nàng không chỉ phải gả cho ta, mà ngay cả quỷ tịch cũng phải cam tâm tình nguyện thú Tiểu U, quỷ vương nói ra điều kiện của hắn, ngươi đê tiện, ngư diên liền hét lên, ngư diên ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, quỷ tịch nhìn về phía nàng nghiêm túc nói. Quỷ tịch, ngư Diên kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì nói, nhưng đối với hắn, cũng rất luyến tiếc, Ngươi giận hắn đi thôi, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi, quỷ tịch lại nói, ngư Diên nhìn về phía ánh mắt hắn khẳng định trong lòng lại có chút chua sót, nàng có tài đức gì mà có nhiều người tin tưởng nàng, giúp nàng như vậy, nàng đã đáp ứng điều kiện này rồi, vậy nàng liền rời đi đi, đúng rồi, nàng cần phải nhớ kỹ. 30 ngày, nàng có thể ở thời điểm ngày thứ 29 tới tìm ta, ta cũng vậy sẽ ở ngày thứ 29 dọn xong hôn lễ chờ nàng đến. Nói xong, quỷ vương nhìn về phía nàng cười đắc ý, ở trong lòng của hắn đã sớm biết, thất tâm cổ muốn giải cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu là một tháng có thể cho người khôi phục tâm, như vậy, cổ này còn dùng tới làm cái gì đâu. Ngữ diên đi vào bên người nhìn về phía quỷ tịnh hắn nghiêm túc nói. Quỷ tịch, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta tới cứu ngươi, ưm, ta sẽ, ánh mắt kiên định không tha của hắn lại tin tiểu u đau nhói, quỷ vương vỗ tay để cho người đem sở. Hảo đưa trở về, ngữ Diên không tha nhìn quỷ tịch một chút, sau khi luôn mãi dặn dò hắn chú ý an toàn, liền đi theo bọn họ đi ra phía ngoài, nhưng vừa đi đến cửa, ngữ Diên tự hồ nhớ ra cái gì đó, vì thế kêu lên, tiểu U, ta có câu muốn nói với ngươi. Tiểu U nghe vậy kinh ngạc một chút, tiếp theo đi vào trước mặt của nàng hỏi, ngươi có cái gì có thể nói, Ngữ khí của nàng lạnh như băng, hiển nhiên là đối với ngư Diên chiếm cư quỷ tịch trong lòng bất mãn vô cùng, tiểu U, ngươi cũng đã biết cái gì là yêu, cái gì là hạnh phúc, ngư Diên đột nhiên hỏi, có ý tứ gì, tiểu U hoàn toàn không hiểu nàng vì sao đột nhiên nói thế này, đây là ý gì, ngư Diên nhìn nàng ta cười nhẹ nói, thật lòng đi yêu một người. Đó là hoàn toàn nỗ lực không so đo kết quả, đó là hạnh phúc, chỉ cần ngươi ngươi yêu hạnh phúc, như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc. Thật lòng đi yêu một người, đó là hoàn toàn nỗ lực không so đo kết quả, đó là hạnh phúc, chỉ cần ngươi ngươi yêu hạnh phúc, như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc tiểu u ngây ngẩn cả người, nàng bị lời của ngư diên làm cho khiếp sợ. Ta không biết ngươi cùng quỷ tịch trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta biết, ngươi làm như vậy, quỷ tịch sẽ hận ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tình yêu thương của quỷ tịch ca ca đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự quên mất quỷ tịch đã từng lại yêu thương ngươi như thế nào, sùng ái ngươi, bảo vệ ngươi sao, hắn đối với ngươi hữu tình, tuy rằng, không phải tình yêu, nhưng cũng không ít hơn so với tình yêu, quỷ tịch là một người như thế nào ngươi nên rõ ràng, hắn tuy rằng cá lơ phất phơ nhưng hắn vẫn rất ít quan tâm tới người khác. Nhưng đối với ngươi, hắn vẫn đều rất quan tâm, quan tâm đến giúp ngươi tìm được ca ca thân thiết của ngươi không phải sao, ta nói điều này không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi không cần đem thân tình của các ngươi từng có phá đi, mặt khác, quỷ tịch cầu xin ngươi hãy chiều cố thật tốt, làm, ơn, nói xong, nàng hướng Tiểu U xoay người cúi đầu, một giây sau, không đợi Tiểu U mở miệng, nàng liền xoay người rời đi, Tiểu U nhìn về phía nàng đi xa. Trong lòng đau quá, đau quá, chỉ nhớ giống như nước biển không ngừng vò tới, chẳng lẽ nàng thật sự cùng quỷ tịch ca ca không thể quay về như trước sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn quỷ tịch ca ca hận nàng cả đời sao? Chẳng lẽ nàng thật sự có thể quên hắn đã từng bảo hộ nàng như vậy sao? Tình yêu, thân tình, nàng đến tột, Cùng nghĩ muốn cái gì? Khách sạn sau khi trở về phòng, Ngư Diên liền lập tức bắt đầu triệu hồi Tam Bảo, nàng muốn ước nguyện đi cứu Sở Hạo chuyện tình về nhà sớm đã bị nàng vứt ra sau đầu rồi. Chỉ tiếc nàng kêu ba bốn canh giờ, bồ đề lam này ngay cả cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Nàng không khỏi hoái nghi bồ đề này căn bản chính là một con heo, nhất định nghe không được, hay là đang ngủ? Nếu không làm sao có thể đối với nàng kêu gọi không phản ứng chút nào? Chỉ tiếc nàng cũng không biết bồ đề lam lại bị sở thiên phóng nốt ở bên trong lồng sắt vàng, ngay cả nàng la rách cổ họng cũng vô pháp trả lời. Nhìn trời đã tờ mở sáng rồi, nàng rơi vào đường cùng đành phải gọi béo lão nhân tiến vào, tiếp theo đem chuyện tình quỷ vực cùng béo lão nhân nói một lần, vừa nói, làm cho béo lão nhân lo lắng không thôi, thất tâm cổ này cũng không phải là thứ đơn giản, không chỉ có không thích nữ nhân, thậm chí còn chán ghét nữ nhân, lúc này nên đi giải cứu, như thế nào, ngư Diên liền an ủi hắn, làm cho hắn đừng lo, nàng sẽ không để cho sở hạo có việc gì nàng bảo hắn biết, không chỉ đi tìm người tìm hiểu được thất tâm cổ, hơn nữa nàng chắc chắn có biện pháp tề tiểu tam bảo. Tất nhiên nàng cho hắn hay có hai trong bảo khố, làm như vậy cũng là không muốn làm cho béo lão nhân quá lo lắng. Cuối cùng một chút đó là trở lại kinh thành. đúng vậy, ngư y kinh thành nhiều như vậy, nhất định có biện pháp, nhưng mà không có phương pháp xử lý khiến cho hắn lại yêu nàng. ngươi yên tâm ta sẽ hỗ trợ để cho chúng ta trở về kinh thành. Béo lão nhân nói gấp, đây chính là ngoại tôn duy nhất của hắn, ông nhất định không thể để cho hắn gặp chuyện không may, lúc này, sở hạo đột nhiên mày hơi hơi trao lên, xem ra tựa hồ muốn tỉnh lại, ngữ diên việc cầm lấy tay hắn thở nhẹ, sở hạo, sở hạo ngươi thế nào, chỗ nào không thoải mái, sở hạo bị kêu lên vài lần, rốt cục chậm rãi mở mắt ra, khi thấy ngữ diên nắm tay hắn một, khắc kia, ánh mắt của hắn trừng lớn giống như cái chuông đồng hồ. Tiếp theo giống như là nhìn thấy ôn dịch liền bỏ tay nàng ra, tiếp theo bá hạ xuống, nhảy đến dưới mặt giường đưa tay chỉ thẳng hét lên, ngươi nữ nhân chết tiệt này, dám can đảm nắm tay của ta, gư khí của hắn là tức giận như vậy, ánh mắt như vậy làm cho người ta xa lạ, biểu tình kia giống như nàng chính là một đại ôn thần, nhìn về phía này ngày hôm qua hắn còn như trước sủng ái nàng, nay trở nên giống như người xa lạ, làm cho lòng người lạnh hoa hoa, nàng nói qua. Nàng sẽ không bỏ lại hắn, sẽ không để cho hắn có việc gì, sở hạo, ngươi không biết ta sao, sửa sang lại một chút cảm xúc, nàng thật cẩn thận hỏi, sở hạo nhíu mi nhìn chăm chầm nàng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói tiếc, ngươi có biết bổn vương là ai không, một nữ nhân lại dám ở trong phòng bổn vương, cút ra ngoài cho ta, hắn táo bạo quát, hạo nhi, ngươi làm gì, béo lão nhân thầy thế liền quát lớn hành vi của hắn. Sở hạo một phen kéo béo lão nhân qua nói, ông ngoại, làm sao người có thể cho nữ nhân tới phòng của ta, người chẳng lẽ không biết ta rất chán ghét nữ nhân sao? Béo lão nhân nghe thấy vậy nhìn về phía hắn thở phì phì nói, nàng không phải người ngoài, nàng là nương tử của ngươi, nương tử cưới hỏi đàng hoàng, cái gì? Sở hạo nghe vậy, lập tức buông béo lão nhân ra, sau đó mặt mày nhảy dựng, giống nhau như nghe được chuyện tình kinh thiên động địa làm cho người ta sợ hãi. Nàng, nàng, nàng nửa ngày, hắn cũng không nói tiếp câu sau, tiếp theo hắn hít sâu một hơi nói, ông ngoại người hổ đồ sao, ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, khi nào thì lại thêm một nương tử, hoài nghi, nghiêm trọng hoài nghi, ngữ Diên nhìn thấy hắn bộ dạng này vì thế nói, ta cho ngươi biết, ngươi đây là mất trí nhớ một thời gian ngắn, ngươi đừng ỷ vào ngươi mất ký ức sẽ không phụ trách đối với ta, mơ tưởng, hừ, ngữ Diên hừ một tiếng đã muốn đi ra ngoài. Đi, đi tới cửa là lúc ngoái đầu nhìn lại hắn một cái nói, nhanh chút rửa mặt, chúng ta ăn xong còn phải chạy đi, đừng già mài mài chít chít, nói xong, nàng trực tiếp xuống lầu, sở hạo nghe thấy vậy, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi đưa tay nhìn về phía béo lão nhân nói, người xem một chút, người xem một chút, bổn vương làm sao có thể thù nữ nhân như vậy, ta muốn hưu nàng, béo lão nhân chừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi đang ăn đòn, nói xong, cùng xuống lầu. A, này, này cái gì thế a? Ta muốn hưu nàng, hiện tại, lập tức, lập tức." Sở Hạo lớn tiếng quát. Sau nửa canh giờ trên mặt bàn ngồi Sở Hạo, Béo lão nhân cùng với Ngư Diên, mà Tiểu Hương bởi vì Sở Hạo quát lớn núp ở trong phòng ăn cái gì, nàng không rõ trong vòng một đêm, vì sao Sở Hạo lại chán ghét nàng như vậy, chán ghét tiểu thư như vậy. Giờ phút này, Ngư Diên cùng Sở Hạo mặt đối mặt ngồi, Sở hạo chậm rãi gấp một ít đồ ăn sáng nhai lấy, tiếp theo nhìn về phía, béo lão nhân nói, ông ngoại, ta thay hoàng thượng đi ra xem xét dân tỉnh cũng không xế xích gì nhiều, chúng ta cần phải trở về, đúng vậy à, ăn xong tiếp theo liền trở về đi, béo lão nhân nói gấp, đối với hắn không hiểu sao cả nói xem xét dân tỉnh cũng không dư tính toán, ngữ Diên vừa ăn này nọ, một bên đưa mắt nhìn sở hạo. Nhìn trong bát hắn trừ bỏ một ít đồ ăn sáng bên ngoài liền thật là không có gì, buổi sáng hôm nay là kêu rất nhiều điểm tâm ngon cùng với các loại cháo, nhớ tới hoàn cảnh của hắn hiện tại, nàng hảo tâm gấp một cái bánh bao cho vào trong chén của hắn, ai ngờ, sở hạo thấy thế liền bốc lên bánh bao ném đi, này, ngươi có ý tứ gì à, ngư diên vô cùng không vui hỏi, ta rất chú ý nữ nhân chẳng qua gì đó, hắn lạnh lùng nói, ánh mặt hoàn toàn cũng chưa nhìn nàng một chút. Hắn nghe theo lời béo lão nhân ở bên ngoài không thể gọi bổn vương, có chút kiêng kỵ, cho nên muốn dùng ta tới xưng hô, hắn ngẫm lại cũng đúng. Ngư Diên nghe thấy, vậy hé miệng chào phúng cười cười nói, nha, chú ý nữ nhân chẳng qua gì đó. Một giây sau, nàng vươn chiếc đũa, của nàng ở trên mặt bàn gắp mỗi thứ một chút thức ăn trêu ghẹo mãi một chút, bao gồm trong chén của hắn cũng bị chiếc đũa của nàng trộn lẫn một chút. Mộng Ngư Diên, ngươi làm cái gì? Sở hạo hiển nhiên cũng nổi giận đứng dậy quát, người chung quanh thấy thế toàn bộ tò mò nhìn lại đây, làm cái gì, ngươi không có mắt xem à, ngươi có bản lĩnh cái gì cũng không ăn chết. Đói cũng xứng đáng, mặc dù cảm thấy không phải lỗi của hắn, nhưng nhìn đến bộ dáng hắn lúc này rất không phân rõ phải trái, nàng vẫn là tức giận run run. Sở hạo nghe thấy vậy trên chán gân xanh thỉnh thịch nổi lên, một giây sau, vươn tay vượt qua bàn nhỏ gắt gao nắm bắt cầm ngư diên. Độ mạnh yếu lớn có thể đem nàng bóp nát, ngươi muốn chết, sở hạo tức giận nói, trên tay độ mạnh yếu lại gia tăng rất nhiều, ngươi đứa trẻ chết dầm này làm cái gì, ngươi muốn bóp chết riêng, Nhi, trước hết hãy bóp chết ta, béo lão nhân liền dùng sức lôi cổ tay của hắn, sở hạo thấy thế liền buông lỏng tay ra, buông ra không phải vì nàng, mà là vì béo lão nhân, mặc dù đối với nữ nhân không có hứng thú. Nhưng mà đối với tình thân chi nhớ hắn là hoàn toàn không có biến mật, bởi vậy, hắn cực kỳ tôn trọng béo lão nhân, ha ha ha ha, cầm bị nặn ra thành dấu đỏ con, ngữ diên không giận, ngược lại cười cười, thật tốt, tuy rằng ngươi không nhớ rõ cái gì, nhưng theo bản, năng của ngươi vẫn là chính xác, từng, ngươi cũng là hơi một chút là muốn nắm lấy cầm của ta như thế, như thế nào, chẳng lẽ cầm của ta cứ bóng loáng như vậy à, ngữ diên sờ sờ cầm nói. Nữ nhân chết tiệt, nhìn thấy nàng không giận ngược lại cười đắc ý, một màn như vậy quả thực muốn đem hắn tươi sống tức chết rồi, ông ngoại, loại nữ nhân này không thể lưu, vừa về tới kinh thành ta liền hưu nàng, sở hạo nhìn chăm chăm nàng nói thẳng, vô liêm sỉ béo lão nhân tức giận quát, lớn, nàng là nương tử của ngươi, nàng lại không làm sai cái gì, ngươi dựa vào cái gì hưu nàng, nàng giỏi như vậy, đầu ngươi ngốc rồi, béo lão nhân hét lên. Ông ngoại, người đừng kích động, hắn sẽ không hưu điệu ta, ngư Diên nhíu mày đột nhiên vước bụng nói, ngươi rất tự tin chứ, ta còn không thể không bỏ được ngươi, hắn nắm nắm tay nói, nha phải không, nhưng mà ngươi vì sao lại bỏ ta, là bởi vì ngươi không thích nữ nhân, hay là bởi vì ta mang thai hải tử của ngươi, ngươi không muốn phụ trách trách nhiệm, cho nên ngươi muốn bỏ ta, ngư Diên hí mắt nhìn về phía hắn nói, cái gì... Béo lão nhân cùng sở hạo đồng thời kinh hô, chính là béo lão nhân trên mặt là vui mừng, trên mặt sở hạo lại là âm tình bất định, người chung quanh lục tục đều tụ tập lại đây, tựa hồ muốn nhìn một hồi trò hay, hừ, ta chưa bao giờ cùng ngươi cùng dường tại sao lại nói có đứa nhỏ, còn không biết ngươi cùng người nam nhân nào sở hạo như trước ngữ điệu tức giận nói, ngươi, ngữ diên nghe thấy vậy trên mặt lập tức liền khó coi. Người này lên xe còn muốn lấy lại phiếu vé hay sao, ngươi đứa trẻ chết dầm này, Diên nhi là nương tử của ngươi, làm sao ngươi có thể nói như vậy, béo lão nhân thật sự ngượng ngùng nói cho hắn biết, ngày đó rõ ràng hắn cường bạo nàng, hơn nữa, đóa hoa trên chân nở rộ, toàn bộ người trong phủ đều là thấy được, ông ngoại, người đừng kích động, ngư Diên hít sâu một hơi áp chế cơn giận của mình, tiếp theo cười tủm. tìm nhìn hắn nói, ngươi nói không chạm vào ta. Vậy trên mông bên trái của ngươi có nốt ruồi màu hồng vô cùng đáng yêu là, chuyện gì xảy ra, sở hạo trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng, hắn tắm rửa cũng không để cho người ta xem, ngay cả ông ngoại cũng không cho, nàng làm sao có thể biết trên mông hắn sẽ có một nốt ruồi màu hồng đâu, chẳng lẽ, chẳng lẽ nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tức giận, ngươi rất không biết xấu hổ, sở hạo hí mắt nhìn về phía nàng hé ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ khó chịu là ngươi không thừa nhận ta mới nói a ngữ diên không sao cả nhún nhún vai trong lòng thầm nghĩ người này quá nhỏ mọn rồi không phải nói trên mông của hắn có một nốt ruồi màu hồng một chút nha cần phải nói nàng không biết xấu hổ sao đang nói rồi ngày đó là ai không biết xấu hổ cả người trong sở phủ đều biết hạo nhi béo lão nhân thấy hắn biểu tình như thế Biết hắn tức giận rồi, ánh mắt phóng hỏa có thể đem mọi người chết cháy tươi sống, mọi người bị ánh mắt hắn nhìn như thế sợ hãi đều rời khỏi khách sạn. Trừng cái gì trừng, ngươi cho là ngươi là mắt châu A, ngư Diên nhận thấy được ánh mắt của hắn không có thiện ý, nói thẳng, tiện nhân, thình lình, trong miệng hắn nói ra lời không trang nhã như thế, cái gì, ngư Diên mày gắt gao nhíu lại, giống như nghe được lời không thể tin được, ngươi không phải tiện nhân là cái gì. Ngươi dám can đảm mê gian ta, dình coi cơ thể của ta, cố nhiên, chiếm cơ thể của ta đến khi có được mầm móng của ngươi, ngư riêng nghe vậy không tin được lặp lại, ngươi, ngươi có ý tứ gì, ta mê gian ngươi, còn chiếm được cho bụi của ngươi để thu lưu mầm móng, bụi không lưu thu, ngươi đừng giả vờ nữa, cũng đừng bày ra cho ta vẻ mặt vô tội như thế, khiến cho người ghê tởm, ta là người như thế nào, ta sẽ không rõ ràng lắm sao. Ngươi nói một người nam nhân mang thai hài tử của ta vậy ta còn là, có vẻ tin tưởng, nữ nhân mang thai, hài tử của ta, đây không phải lời nói vô căn cứ sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta rất chán ghét nữ nhân, nhìn đến nữ nhân sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Hắn nói thẳng, ngư Diên nghe thấy vậy quả thực tức giận làm nàng thở không ra hơi, tiếp theo nàng đem toàn bộ bánh bao trong mâm ném về phía mặt hắn quát, thả ngươi thối chó má, ta nếu là tiện nhân. Thì ngươi chính là tiểu nguyệt nguyệt trong trốn võ lâm oai phong một cõi, không ai bằng, nàng tức giận quát, trong tay gắt gao nắm, chặt một cái bánh bao đã bị nàng nắm quát, tiếp theo nàng liền tức giận chạy lên lầu, đi đến một ngửa ngoái đầu nhìn lại quát, sở hạo, nàng gọi ngươi đấy, béo lão nhân liền gõ trên đầu hắn một cái, liền lôi kéo hắn xoay người, sở hạo như vậy quả thực cũng làm cho hắn tức chết rồi, ầm một cái, bánh bao vọt thẳng đánh tới trên mặt sở hạo. Bởi vì hắn tàn mạn, hoàn toàn không nghĩ tới trong tay nàng còn có một bánh bao, tiếp theo trên đỉnh đầu hắn liền truyền đến thanh âm, tuyên thể của ngữ duyên sở hạo, bổn tiểu thư ở trong này trịnh trọng nói cho ngươi biết, muốn bỏ ta, ngươi nằm mơ đi nói xong, hoán hận chạy lên lầu, cực giỏi a béo lão nhân than phục, mà một bên sở hạo sớm đen mặt, đây là nữ nhân chết tiệt, hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được, hắn nhất định phải hưu nàng, nhất định. Một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa to mặt trên ngồi béo lão nhân, tiểu hương cùng với ngư diên, mà sở hạo thì ở bên ngoài cưỡi ngựa, mà nhất kiếm đã, được sở hạo chỉ thị, về trước kinh thành chuẩn bị hết thảy, Ngư diên cố ý cùng người đánh xe nói, để cho hắn ở thôn xóm phía trước rừng xe, nàng muốn đi tìm lý lập, thuận tiện đem hắn mang về kinh thành, có đồng hương tất nhiên là phải chiếu cố, nếu không. Nhiên đại này cũng không giống thế kỷ 21 một điện thoại là có thể giải quyết, mà thất dạ cùng Bạch Linh đã tiến nhập huyết Linh đang nổi lên tuần trăng mật, cũng không biết là nguyên nhân có phải Bạch Linh cùng thất dạ tốt hơn hay không, để cho nàng đặc biệt chiếu cố liên tử cùng tử nhi, làm cho nàng hãy cùng bọn họ giống như má, mà thất dạ lại thành cha, cũng khó trách, Bạch Linh cái gì cũng đều không hiểu, trước học tập chiếu cố tiểu hài tử, về sau sinh đứa nhỏ quỷ cũng có kinh nghiệm, Chính là, đoạn đường này lại khổ ngư duyên tại sao vậy chứ, vì tên kia hoàn toàn không để ý tới nàng, điều này làm cho nàng sốt ruột vạn phần, ông ngoại, vương ra mất trí nhớ thật đáng sợ, tiểu hương yếu ớt, nói, thói quen thì tốt rồi, béo lão nhân cũng có chút lo lắng nói, sở hạo chúng thất tâm cổ, hắn tất nhiên không thể để cho nhiều người biết, ngư duyên nhảy ra màn xe nhìn thoáng qua sở hạo trong lòng có chủ ý hắn không muốn theo chân bọn họ ngồi phải không? nàng vậy tốt nhất là kích thích hắn, không bao lâu liền đến cái thôn kia, ngữ diên tìm đích danh xứng khách sạn, tìm được nơi lý lập rồi, nàng để cho bọn họ đợi nàng một hồi, nàng liền chính mình đi vào khách sạn, thông qua tiểu nhị nàng rất nhanh liền đi tìm được phòng của lý lập, nhưng làm nàng giật mình chính là, lý lập lại có thể ở bên trong phòng uống rượu say mềm, trên mặt cũng không biết khi nào thì hiện ra nhiều hổ cha như vậy. Người này làm sao vậy? Lý Lập, ngươi làm sao vậy? Ngư Diên liền đi tới lắc lắc Lý Lập uống rượu, người này tại sao có thể như vậy? Lý Lập hí mắt nhìn nàng một chút cười cười nói, ta đang nằm mơ đúng hay không? Sao ngươi lại tới đây? Nói xong, lại bưng bầu rượu uống lên, Ngư Diên thấy thế một phen túm lấy bầu rượu, tiếp theo đem nước trà trên mặt bàn lập tức toàn bộ hất vào mặt Lý Lập, nước lạnh như vậy, nhất thời làm cho Lý Lập tỉnh rượu ba phần. Ngư Diên, làm sao ngươi ở trong này, tỉnh một nửa rượu hắn kinh ngạc nhìn Ngư Diên trước mắt, Ngư Diên nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải nói tới thăm người yêu của ngươi sao, làm sao ngươi biến thành như vậy, ngươi xem một chút ngươi người không, ra người quỷ không ra quỷ. Lý Lập nhìn về phía nàng bĩu môi nói, lão tử này lỗi thời bị nữ nhân quăng, nói xong, ô ô phát ra thanh âm buồn bực. A, ngươi bị nữ nhân quăng, Ngư Diên có chút không tin được. Theo lý mà nói, bộ dáng Lý Lập xem như là soái ca trung đẳng A, hơn nữa, hơn nữa hắn lại hài ước, nữ hài tử kia như thế chăng biết quý trọng lại quăng hắn. Ta đã nói với ngươi, có văn hóa thật là đáng sợ. Lý Lập lòng còn sợ hãi nói, Ngư Diên nghe thấy vậy bất đắc dĩ, cười cười ngồi xuống nói, cái gì gọi là có văn hóa thật là đáng sợ? Không phải hẳn là không văn hóa thật là đáng sợ đấy sao, người này đừng thất tình đem đầu đều trở nên ngốc, ngươi không biết, ta đã nói với ngươi, tất cả đều con mẹ nó gạt ta, cô nàng kia ta còn tưởng rằng rất thanh thuần đâu, ngươi đoán thử coi nàng đang làm gì, nàng chỉ là diễn viên, hắn buồn bực nói, diễn viên, ngươi làm như đây là 21 thế kỷ A, ai, dù sao chính là ý tư ở chỗ này, kỳ thật A, nàng. Cũng là kỹ nữ, lại là chất nữ của tú bà, nàng vẫn cố ý tới gần ta chính là muốn dùng thanh thuần cướp lấy hảo cảm của ta, hiện tại tốt lắm, ta đem tất cả gia sản đều cho nàng rồi, nàng lại cùng nam nhân khác thành thân rồi, rác rưởi, lão tử thật sự là xui xẻo, Lý lập tức giận nói, ngư riêng nghe thấy vậy cười cười nói, ngươi cũng quá mất thể diện đi, ngươi xem ta xuyên qua đến đều là ta đáng người khác. Làm sao đến phiên người khác đá ta nha, ngươi thật sự không tiền đồ, đi, một chút đi, đi với ta đến kinh thành đi, kinh thành, đi kinh thành làm cái gì, lý lập khó hiểu, ngữ diên thấy thế liền đơn giản đem chuyện tình sở hạo nói một lần, liền làm cho hắn không cần ở cùng hắn ta nhắc tới chuyện tình hiện đại, dù sao hắn ta cũng không hề nhớ, đi, ngươi cần phải mang theo ta a. ta hiện tại đang thảm hề hề đây này. Về phần khi nào thì xuyên qua trở về, chờ ta chơi đùa kinh thành, đi qua hoàng cung xong sau đó trở về được rồi, hắn chờ mong nói, lập tức đem thất tình vất ra đằng sau, như thế nào, ngươi như vậy chưa tới kinh thành, đúng, xuyên qua, ta cũng chưa đi qua kinh thành rất mất thể diện rồi, đang nói hoàng cung cũng chỉ là ở tivi xem qua, ta muốn đích thân nhìn xem bộ dạng hoàng cung như thế nào, còn muốn tự mình nhìn xem hoàng đế có phải ba ngàn hậu cung hay không. Lý lập hương tới nói, được, ngươi xem bộ dạng kia của mình, đi thôi. Ngư Diên liền để cho Lý lập đi theo nàng xuống lầu. Sở Hạo nhìn nàng, tiến vào khách sạn sau đó còn đi ra cùng một nam nhân, trên mặt của hắn có chút không vui, trong lòng càng thêm xem thường nàng. Một nữ nhân lại đi khách sạn tìm một nam nhân, Ngư Diên vén rèm xe lên để cho Lý lập chui đi vào, chỉ là vén màn xe nửa ngày cũng không thấy hắn chui vào bên trong đi chuyện này quả là làm cho ngữ diên ngây ngẩn cả người, không khỏi quay đầu hướng bên trong với tới. ai ngờ hắn cùng với tiểu hương đang nhìn đối phương, ánh mắt cũng không nháy. xuống, dường như bầu trời trong lúc đó liền chỉ có hai người bọn họ. này, nàng là muội muội tốt của ta, ngươi đừng mó mẫm hái hoa a. ngữ diên nói gấp, tiểu hương nghe thấy vậy lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu thật xin lỗi. nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Lý Lập tán thưởng nói, ngươi đừng làm sót dạ dày ta, buồn nôn muốn chết, ngươi có đi lên không, không đi lên ta sẽ đi đấy, nhìn hắn mài mài chít chít, nàng không khỏi than thở, Lý Lập nghe thấy vậy, liền lên xe ngựa cũng đưa tay nâng ngữ diên lên xe ngựa, ta giới thiệu mọi người một chút, hắn là đồng hương thân thích của ta, tên là Lý Lập, bối phận mà nói hắn nên gọi ta là Tỷ Tỷ, nhưng, các ngươi cũng biết bộ dạng ta trẻ như vậy cũng không giống như tỷ tỷ của hắn đúng không? Các ngươi gọi Hàn Lý Lập là được rồi. Ngư Diên cười ngồi ở trong xe ngựa giới thiệu, tiếp theo chỉ vào béo lão nhân nói, ông ý là ông ngoại của tướng công ta, ngươi cũng gọi là ông ngoại đi, ông ngoại. Lý Lập liền nhu thuận gọi, béo lão nhân nghe vậy vui mừng không thôi, nàng đây chính là nha hoàn của ta, cũng là muội muội tốt của ta, tên là Tiểu Hương. Mỹ nữ xin chào, ta gọi là Lý Lập Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, Lý Lập vội vươn tay ra muốn cùng nàng bắt tay, tiểu hương thay thế liền đỏ bừng mặt ngượng ngùng, ngữ Diên thấy thế liền dùng cánh tay treo gẹo mãi Lý Lập một chút, ý bảo hắn đây là cổ đại, lễ tiết của hắn vô dụng, vì thế, sau khi giới thiệu, xong, xe ngựa tiếp tục hướng mặt trước chạy, Lý Lập hoạt bát lập tức làm cho béo lão nhân cùng tiểu hương cười vui không thôi, trong xe vẫn lượn lờ tiếng cười vui, ngữ Diên tùy tay sốc lên màn xe nhìn nhìn sở hạo. Bên ngoài cô độc một người cưỡi ngựa, khóe miệng của nàng hiện lên ý cười, để cho ngươi nhìn có phải ý vị không, một canh giờ sau giờ phút này đúng là phía trước không có thôn nào cũng như phòng trọ, ngựa sở hạo cũng không biết sao lại thế này, chân mềm đi không, song, quỳ dạp trên mặt đất thờ ơ, mặc kệ hắn quất như thế nào, nó chính là không muốn, ngựa của ngươi giống như không được, nếu không, cùng nhau ngồi trên xe ngựa đi thôi xe ngựa rất lớn, ngươi yên tâm sẽ không đụng tới ngươi. Ngư Diên đứng ở trước mặt con ngựa đối với Sở Hạo nói: trên thực tế, từ lúc ở phía trước nàng đã cho con ngựa ăn đồ đặc chế gì đó, thứ này là làm cho ngựa trong vài canh giờ yếu đuối vô lực, đứng cũng đứng không đứng dậy được, càng khỏi nói chạy. Sở Hạo nhìn về phía nàng thình lình toát ra một câu: ai cần ngươi lo? Hừ, cho cắn lá động tân không nhìn được lòng tốt của người. Ngư Diên hừ một tiếng. Vậy ngươi còn không cút cho ta, sở hạo trừng mắt nàng khinh thường quát lớn, ngữ diên nghe thấy vậy cưỡng chế thực giận gật đầu nói, đi, ta lập tức cút ngay, cút đi rất xa, cũng sẽ mang theo ông ngoại đi rất xa, còn ngươi, hãy chầm chậm ở nơi này cùng ngựa của ngươi đi, xong, ta mang theo ông ngoại rời đi, trên, đường vạn nhất gặp phải giặc cướp cái gì, ta không thể cam đoan ông ngoại an toàn, nói xong. Mặc kệ hắn như thế nào chừng mắt hắn, nàng liền vén rèm xe lên lên xe. Chuyện gì xảy ra? Béo lão nhân muồn vén rèm xe lên nhìn xem, ngữ duyên lại nói với người đánh xe nói: "Đi nhanh lên a." Người đánh xe ngây ra một lúc, liền đánh xe đi về phía trước. Sở Hạo nhìn về phía xe ngựa chạy rất nhanh, ngây ra một lúc, tùy cơ rất nhanh đi theo, xe ngựa một bên chạy nhanh, một bên Sở Hạo liền chạy, Tiểu Hương lo lắng không thôi nhìn hướng béo lão nhân. Béo lão nhân bất đắc dĩ cười cười, ngữ diên lại đem đầu vươn ra ngoài xe ngựa vén màn xe kêu lên, 1234, 2234, 3234, cái mông nâng lên lại đến một lần, người trong xe ngựa toàn bộ xấu hổ rồi, hai canh giờ sau, ngữ diên từ lúc phía trước đã cùng với người đánh xe nói nhỏ muốn đi đường nhỉ, không cho phép đi ngang qua thôn trang, không cho phép tiến vào chợ, nàng cũng muốn nhìn xem sở hạo này đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Dừng xe sở hạo rốt cục chạy mệt muốn hư thoát rồi, vì thế lớn tiếng quát, một giây sau, hắn xoay người chịu không nổi ngừng lại, ngữ diên nghe thấy vậy khóe miệng nhách lên nụ cười, hắn rốt cục mệt mỏi rồi sao, vì thế, nàng liền đem tươi cười lau đi, dèm xe vén lên nhìn về phía sở hạo suy yếu, yếu ớt nói, vương giá ngươi mau tới đi, vị trí cho ngươi vẫn còn giữ tốt lắm, mệt mỏi đi, nàng liền hiện ra, khuôn mặt lo lắng. Sở hạo oán hận chừng mắt nàng, mệt mỏi sao, ngươi chạy chạy thử xem xem, có thể không mệt không, hắn biết nàng là cô ý, đây là xù nữ nhân chết tiệt, hắn nhất định phải cho nàng nếm thử sự lợi hại của hắn, ngữ diên không hề khiếp đảng đón nhận ánh mắt trận lên của hắn, giờ phút này trong lòng của nàng đã muốn mở nhạc khai hoa, bởi vì chỉ cần hắn lên xe ngựa, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của nàng, nhìn về phía hắn chậm rãi mà đến biểu tình lại vô cùng tức. Giận, ngữ duyên trong lòng thầm nghĩ, chưa cường bạo ngươi, ngươi đã cho rằng như thế rồi, như vậy để cho ta liền cho ngươi nếm thử cái gì gọi là tư vị của cường bạo, cái gì gọi là cường bạo kiểu, vô ý, thắc khắc hắc, tâm cơ cùng nàng chơi đùa, nàng sẽ làm cho hắn thích vô cùng có tiết tấu, khóc vô cùng có ngữ điệu, nghĩ đến đây, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười giả hoạt, làm cho người ta xem sởn hết gai ốc. Sở hạo oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp theo, vô cùng tức giận lên xe ngựa, hiện tại trong xe ngựa chỗ ngồi là an bài như sau, ngồi đối diện sở hạo lý lập, ngoài ta một bên ngư duyên ngồi cùng tiểu hương, mà vượt qua chỗ ngồi đó là béo lão nhân, hắn có chút béo, vị trí này vừa vặn đem thân hình hắn bao trùm lên, hắn nếu là theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ mà nói, bọn họ khẳng định không có chỗ ngồi trống. đây là bi kịch mập mạp. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước, người đánh xe này là ngữ diên tìm đến, là chuyên môn đánh xe ngựa cho người ta, bởi vậy đối đường này vô cùng quen thuộc, cũng là bởi vì quen thuộc, nàng cũng thiết kế tương đối tuyến đường phía sau, trong xe bởi vì sở hảo, vẫn bản hé ra khuôn mặt giống như người khác thiếu nợ hắn 500 vạn, tất cả mọi người chầm mặc không nói, ngư diên vén dèm xe lên nhìn nhìn phía trước, không khỏi treo lên mỉm cười. Không quá vài lần quả nhiên dựa theo nàng thiết kế bắt đầu sóc này, ngữ diên thay thế liền theo xe sóc này lập tức nhào tới trong long sở hạo, ai u, ngữ diên ôm thật chặt sở hạo, giả vờ chính mình vô ý mới có thể ngã xuống trong ngực của hắn, nữ nhân chết tiệt ngươi tránh ra cho ta. Sở hạo liền dùng sức đem ngữ diên đẩy tới đối diện, tiểu hương thay thế liền ôm lấy ngữ diên ngươi làm gì, ngươi xù nữ nhân này tại sao phải bổ nhào trên người của ta. Thật sự là không biết xấu hổ, sở hạo vội vươn tay phủi phủi trên người, nàng xui mang đến cho hắn vận khí không tốt, ai, ngươi người, người cặn bã, này, ta là phụ nữ có thai ai, ngươi làm gì thế dùng sức đẩy ta như thế a? đang nói ta cũng không phải cố ý, nàng than thở nói, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là cố ý, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng có ông ngoại là chỗ dựa, ta sẽ không dám bắt ngươi ra sao. Người nếu dám tùy tiện hướng trên người của ta bổ nhào mà nói, ta chắc chắn, ai nha, thật sáng, thật choáng váng, làm cho người đứng không nổi nha. Ngữ Diên đột nhiên cắt đứt lời nói sở hạo, tiếp theo, lời của nàng cũng theo nàng một câu cuối cùng đứng không nổi mà ngừng lại. Bên trong xe cũng theo ngữ Diên nói xong xảy ra một màn chuyện tình quỷ dị, sự kiện quỷ dị này làm cho toàn bộ không khí, trong xe nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Mà giờ khắc này sở hạo vừa mới còn hung ác giờ trên thân lại giống như cương thi, chỉ có thể trừng mắt trâu, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, bên trong xe yên lặng giống như một cây kim cũng có thể nghe thấy, béo lão nhân trừng lớn, hai mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tiểu hương dại ra, duy nhất thanh tỉnh đó là lý lập, môi của hắn chỉ sông ra ba chữ, có ca tính, thần kinh của người đánh xe bên ngoài cũng có chút khẩn trương. Bởi vì bên trong xe rất an tính, im lặng làm cho hắn cũng có chút lo lắng, hắn không biết nên tiếp tục hướng lộ trình sốc này đi hay không, nghi nghĩ sở hạo hung ác, bạc tất nhiên là quan trọng, nhưng mà tánh mạng tựa hồ còn quan trọng hơn, vì thế hắn thét to một tiếng, theo mặt đường sốc này hướng mặt đường bằng phẳng chạy mà đi, ngư diên giờ phút này chính hai tay gắt gao lôi hai bên đầu của sở hạo, mà môi của nàng công bằng hôn vào trên môi của hắn, mặc dù có chút mất mặt. Nhưng mà vì muốn cho hắn tiếp xúc thêm nhiều với nữ nhân, nàng không thể không xuất ra chiêu này bá vương ngạnh thượng cung, cái này gọi là lấy độc trị độc, A Kịp phản ứng sở hạo mạnh mẽ đem ngữ duyên đẩy ra, tiếng gào của hắn sát phá lang làm cho xe ngựa đều, chấn động lên, mà chim chóc trên cây nghỉ ngơi đột nhiên tiếng hét như vậy, đều tưởng động đất, vì thế không ngừng huy động đôi cánh toàn bộ bay mất, Phi Phi Phi sở hạo vội vươn tay hướng trên cái miệng của mình không ngừng lau qua. Giống như bị lây ôn dịch, một giây sau, duỗi ngón tay ra tức giận hét lên, ngươi xù nữ nhân này bổn vương muốn giết ngươi theo một tiếng tiếng hô của hắn, móng vuốt của hắn liền duỗi lại đây gắt gao bóp chặt cổ ngữ diên lý lập thấy thê vội. Vươn tay đi lôi tay sở hạo, béo lão nhân cùng tiểu hương cũng lập tức phản ứng lại đây, lập tức toàn bộ dùng sức lôi tay sở hạo, đưa con bất hiêu, ngươi buông tay a béo lão nhân một bên hét lên, một bên đưa tay dùng sức đi đến gõ đầu sở hạo. Lúc béo lão nhân gó, mọi người lôi kéo, sở hạo rốt cục buông lỏng tay bó cổ ngư diên ra, béo lão nhân liền ngăn chặn tức giận của sở hạo, lý lập để cho tiểu hương ngồi ở một bên, hắn liền ngồi ở bên cạnh ngư diên, đưa tay nhẹ nhàng, phát phía sau lưng của nàng muốn cho nàng từ từ thuận thuận khí, ngươi, ngươi, ngư diên thở hồn hển ngươi nửa ngày, còn chưa có theo kịp hơi thở của mình. Lý Lập thấy thế liền lại cho nàng từ từ thuận khí, để nàng đừng quá kích động, ngươi, ngươi, ngươi người xấu xa này, ta là phụ nữ có thai, ngữ riêng tức giận hét lên, đây là số nam nhân chết tiệt, bọn ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi đến hôn hắn, hắn ngược lại, không chỉ có không thương hương tiếc ngọc, còn thiếu chút nữa đem nàng tươi sống bóc chết, biến thái này, không, muốn, mặt, thối, nữ, nhân. Sở hạo gần từng tiếng tức giận chỉ trích nàng, mà tay hắn từ trong túi quần cầm một cái khăn tay không ngừng hướng ngoài miệng lau, độ mạnh yếu của hắn là lớn như vậy, thật sự là lau chăm chú như vậy, làm cho người ta xem có chút không nói gì cùng bất đắc dĩ. Bính một tiếng, béo lão nhân lại gó đầu của hắn quát lớn, nàng là mẹ của con ngươi, nàng là phụ nữ có thai, ngươi tiểu tử này muốn giết vợ a? béo lão nhân mặc dù biết thất tâm cổ lợi hại. Nhưng không nghĩ tới hắn lại chán ghét đến mức độ này, nghĩ đến vì muốn được ngữ diên thích, hắn là hao hết tâm cơ, nay ngữ diên lại làm cho hắn chán ghét không thôi, trời à, đứa nhỏ này sẽ không phải thật sự hết thuốc chữa đi, Lý Lập nhìn về phía ngữ diên nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, kiên trì chính là thắng lợi, song ngươi, vừa rồi thật sự là suốt ngây người, tàn bạo muốn chết, ngữ diên không có quan tâm lời của Lý Lập. Mà là nhìn chăm chăm vào sở hạo, nàng thấy rõ ràng sở hạo, bất đắc dĩ nhìn béo lão nhân tiếp theo hung hăng chừng mắt nàng, ý tứ kia giống nhau đang nói, nếu không ở trước mặt ông ngoại, nàng đã sớm chết en lần, ngoài xe ngựa người đánh xe nghe được sở hạo giống giận, trong lòng hắn lập tức vì chính mình vừa rồi sang suốt mà cảm thấy vui mừng, may mắn hắn lựa chọn đường bằng, phẳng, hắn quá kinh khủng, vừa rồi cũng quá hiểm rồi. Nếu là đi đường gặp gành chỉ sợ hắn sẽ bị giết chết đi, sau sự kiện đột nhiên này, bên trong xe vốn không có người nói chuyện, cho dù nói chuyện cũng là béo lão nhân cùng lý lập hai vị này tán gẫu, tiểu hương bị hù dọa không dám đáp lời, mà sở hạo vô cùng tức giận chừng mắt Ngư Diên, mà ngữ Diên không chút sợ hãi chừng mắt nhìn trở về, không khí như vậy mãi cho đến giữa trường mới bị đánh vỡ, giờ phút này nơi này đúng là trời xanh mây trắng. Gió nhẹ từ từ, nước sông trong gió nhẹ nổi lên gợn sóng nho nhỏ, mà một mảnh cỏ màu xanh lúc kia giờ phút này có người đứng có người ngồi, người đánh xe giờ phút này đang ngồi ở một bên ăn lương khô, con ngựa thì tại bên cạnh hắn ăn cỏ xanh, Lý Lập cùng béo lão nhân hưng chí bừng bừng đi, tới bờ sông nhỏ vung ống quần chuẩn bị bắt cá, tiểu hương vui vẻ đi theo đám bọn hắn ở một bên chuẩn bị nhặt cá, sở hạo bởi vì bị ngữ riêng vô ý hôn một chút, cho nên... Tâm tình không tốt ngồi trên cỏ xanh ở bờ sông nhìn bọn họ, mà ngữ diên đứng ở một bên trong lòng vẫn tính toán bước tiếp theo làm thế nào, căn cứ sách tình yêu định luật bá vương, ngạnh thượng cung theo đạo lý mà nói chiêu này vẫn là sử dụng tốt nhất, tuy rằng hắn chúng thất tâm cổ, nhưng mà đạo lý nam theo đuổi nữ cách tầng núi, nữ theo đuổi nam cách tầng xa chính là trăm ngàn năm không thay đổi, hắn cho dù phản cảm cũng không trở thành phản cảm như thế đi, sở hạo hít một. Hơi thật sâu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, tóm lại là có chút mê ly nhìn hướng phương xa, tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì, nhìn về phía bộ dáng hắn không nói lời nào, ngư riêng đột nhiên cảm thấy bộ dáng hắn thật là đẹp trai, nhưng vừa nghĩ, tới hắn mở miệng nói chuyện bày ra bộ dáng tức giận nàng đã cảm thấy căm tức, không thôi, nhưng vào lúc này, trong óc của nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì thế, nàng cười cười chậm rãi tiêu sái qua trước mặt sở hạo, đúng lúc này, ngư diên nha một tiếng, dưới chân đột nhiên vừa chợt cứng rắn đổ xuống phía sau, mà nơi nàng đổ đi là trong lòng sở hạo, ai ú một tiếng gào thống khổ lập tức vang lên, mà thanh âm thống khổ không phải đến từ chính ngư diên cũng không phải đến từ chính sở hạo, mà là đến từ chính lý lập không hay ho, ngư diên lúc này mới phát hiện mình ngã xuống phía sau lưng lý lập. Mà sở hạo tắc đứng, ở một bên hai tay ôm cánh tay nhìn về phía nàng châm chọc cười cười, ngư diên thấy thế, liền ngồi dậy hỏi, Lý Lập, tại sao là ngươi, Lý Lập chậm rãi lật ra một người bi thương nói, ngươi vừa ngã xuống một khắc, tướng công của ngươi bá một chút đứng lên, tốc độ kia quả thực so với lưu tưởng bôn chạy nhanh hơn gấp đôi, ta đây cái lão hương thầy thế đành phải lập tức đánh tới, nếu không, ngươi sờm té trên mặt đất thành bánh thịt, hắn chung miệng chi tiết nói. Ngư Diên nghe thấy vậy tức giận đứng dậy rỗi ra ngón tay hướng sở hạo cả giận nói, ngươi người xấu xa, này, ngươi là phụ nữ có thai mà, sở hạo đột nhiên nói, tiếp theo đắc ý nhíu mày không để ý tức giận ngư Diên nói, đừng hơi một tí là sử dụng ngươi mang thai đến uy hiếp bổn vương, mầm mống này nguyên bản chính là ngươi trộm đi, cho nên, bổn vương không thuận theo, nói xong, đắc ý cười cười, nói tiếp, ông ngoại ta tới giúp ngươi. Nói xong, lập tức ngânh đón, ngư diên vô cùng tức giận nắm chặt nắm tay trong lòng bi thương tới cực điểm, không thể tưởng được Mỹ. Nhân tâm kế chiêu thứ nhất cứ như vậy thất bại, còn thất bại bi thương như thế, được sở hạo ngươi, ta mộng ngư diên định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ xem, một canh giờ sau, xe ngựa tiếp tục đi phía trước hành tàu, bên trong xe trừ bỏ hai đối thủ một mất một còn không nói, ba người khác còn lại là nói chuyện trời đất, cười đến mức sắp lật cả ngựa. Nhưng, trên mặt sở hạo lại mang theo nụ cười thản nhiên, bởi vì đột nhiên ác chỉnh ngữ Diên một chút, tâm tình của hắn lập tức, tốt hơn rồi, đối với nàng lúc trước nàng cưỡng hôn làm cho hắn cũng bị mắc cạn rồi, mà ngữ Diên vô cùng là không thích, nhưng mà nàng phải ác chế khó chịu trong lòng, thất tâm cổ, thất tâm cổ, hắn chúng thất tâm cổ, bình tĩnh, bình tĩnh, sở hạo ngữ Diên đột nhiên nhìn về phía sở hạo cười cực kỳ nịnh nọt. Hơn nữa thanh âm cũng cực kỳ buồn nôn, nhất thời làm ấy người ngây ra một lúc, toàn bộ nhìn về phía nàng, mà nàng cũng không chấp nhận vươn tay đột, nhiên kéo lại tay sở hạo, nhất thời làm cho sở hạo giật mình một cái, một giây sau, không ngoài sở liệu bỏ qua tay nàng, làm sao, sở hạo đề phòng hỏi, tay cũng không tự giác hướng trên người trà sát trà sát, ngư diên miễn cưỡng cười cười. Bình tĩnh, bình tĩnh, nói tiếp, ta biết ngươi rất khó nhận ta, nhưng mà, ta sẽ không buông tay của ngươi, dù sao, ta là nương tử của ngươi, tuy rằng ngươi không thừa nhận bụi này không lưu thu mầm móng là đứa nhỏ của ngươi, nhưng đây thật là hài tử của ngươi, ta biết ngươi không thích nữ nhân, thích nam nhân, nhưng mà, nhưng mà ta không thể nhìn đứa nhỏ sinh ra không có phụ thân, tuy rằng phụ thân này thích nam nhân. Nói xong, đột nhiên nhấc tay áo hướng trên mặt xoa xoa, một chút bộ dạng đáng thương làm cho người xem đau lòng không thôi, ai nói cho ngươi biết ta thích nam nhân, nếu như ngươi không nói rõ, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi, sở Hạo bất vi sở động, ngược lại tức giận không thôi, à, chẳng lẽ ta nói sai sao, nam nhân này thích nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, tất nhiên có chút không bình thường cũng là ngoại lệ rồi, ta biết ngươi có chút ngoại lệ. Cũng biết người không thích nữ nhân, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không thích nam nhân, nói như vậy, ngữ diên giả vời nhíu mi rồi dám một chút nói tiếp, ngươi không thích nữ nhân lại không thích nam nhân, hay là ngươi thích bất nam bất nữ gay? ngữ diên ra vẻ kinh, ngạc phát ra kinh hô, nha, sở hạo nghe thấy vậy sắc mặt khó coi không thôi, theo bản năng nói, nam nhân tất nhiên thích là nữ nhân, làm cho ngữ diên tùy thời liền truy vấn. Vậy ngươi cũng là nam nhân đi, ý của ngươi là ngươi cũng thích nữ nhân sao, mọi người tuy rằng không biết ngư diên lúc trước vì sao nói như vậy, nhưng nghe được những lời này của nàng, mọi người liền lập tức hiểu rõ có ý tứ gì rồi, vậy đại khái chính là phép khích tướng đi, cho dù sở hạo thông minh, cũng khó chịu khi bị người nói thành cổ quái đi, tuy rằng hắn hiện tại xác thực không thích nữ nhân, nhưng là nam nhân mà, luôn yêu thích mặt mũi. Vô nghĩa, sở hạo trực tiếp quát lớn nàng đần độn, tướng công ngữ diên nghe thấy vậy đột nhiên lại phát ra thanh âm buồn nôn, tiếp theo lóe ngập nước mắt heo dõi hắn nháy mắt nói, ta liền biết bộ dạng tướng công anh Tuấn bất phàm như thế, đích thị là nam tử bình thường, quả nhiên, tướng công là một người đàn ông tinh khiết. Nàng liền dơ ngón tay cái lên tán thưởng nói, sở hạo nghe vậy hừ một tiếng, quay đầu không nghĩ để ý tới nàng. Nhưng quay đầu đi sở hạo mày dần dần trao lên, nàng biết do hắn không thích nữ nhân, thậm chí chán ghét nữ nhân, vì sao phải trước mặt nhiều người như vậy lại nói như thế, dần dần trong lòng hắn nghi hoặc càng lúc càng lớn, trong lòng ra một kết quả, hóa ra hắn bị nàng ám toán rồi, âm mưu rõ ràng như thế mà hắn lại không hề phát hiện, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu, đậm ta yêu ngươi có vài phần, tình cảm của ta chân thành, yêu của ta cũng chân thành. Ánh trăng đại biểu lòng ngư diên có chút tâm cơ moi ra những lời này của hắn, phía dưới tất cả hành động thuận lợi phát triển, chính là nàng cũng không biết một hồi ngoài ý muốn sắp tới gần bọn họ. Khi con ngựa đột nhiên chu lên một tiếng, xe có chút nghiêng, một giây sau, bên ngoài chuyển đến một tiếng thét to, dừng xe mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, người đánh xe, liền run run hồi báo, chúng ta, chúng ta gặp được giặc cướp, giặc cướp. Nghe thấy vậy, Lý Lập liền vén dèm xe lên nhảy xuống đầu tiên, một giây sau hắn liền thét to ngữ diên, máu xuống đây nha, giặc cướp nha, thật sự có giặc cướp nha, thanh âm của hắn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại hưng phấn không thôi, sau gáy ngữ diên vẽ lên ba đường hắc tuyến, hóa ra người này xuyên qua đến đây, vẫn đứng ở kỹ viện hoàn toàn không gặp được giặc cướp, nếu không cũng sẽ không hưng phấn như thế, chỉ là nàng cũng đã gặp qua một lần rồi. Hiện tại cũng không biết gặp phải thổ phỉ gì này, đối diện là thổ phỉ sao, thanh âm lý lập thét to ở bên ngoài truyền ra, ngữ diên nghe thấy vậy hít sâu một hơi cũng xuống xe ngựa, béo lão nhân thầy thế cũng tò mò muốn xuống xe, lại bị sở hạo ngăn lại, hắn chừng mắt tiểu hương cảnh cáo nói, nếu để cho ông ngoại xuống dưới, ta chắc chắn giết ngươi, một giây sau, hắn cũng xuống xe ngựa, có thể nghĩ, béo lão nhân gắt gao bị tiểu hương túm. Vô nghĩa, không phải thổ phỉ chẳng lẽ còn là đạo tặc, tay cầm đại đao độc nhán long hung tận nói, lý lập nghe vậy không khỏi hỏi, thổ phỉ cùng đạo tặc có khác nhau sao, đầu đội khăn đen tướng mạo hung ác tên dùng sức phát vào đầu độc nhán long quát lớn, ngu ngốc, thổ phỉ cùng đạo tặc còn không phải như vậy đấy sao, đồ ngu, dạ dạ dạ đại ca giáo huân đúng, độc nhán long nhìn hung ác như vậy lại đối đầu với tên đội, khăn đen cúi đầu khom lưng sợ hãi không thôi. Lý Lập nhìn thấy Ngữ Diên đi vào liền hưng phấn chỉ vào mười mấy tên phía trước nói, nhìn xem thổ phỉ ai? Rõ ràng thổ phỉ ai? Ngữ Diên liếc trắng mắt chuyện này không phải sống chẳng lẽ là chết sao? Ai ai ai? Ngươi mau cùng bọn họ chào hỏi a! Lý Lập hiển nhiên không có để ý Ngữ Diên khinh bỉ, ngược lại hưng phấn như trước lôi cánh tay Ngữ Diên dùng sức lay động, giống như chúng được giải thưởng gì lớn lắm Ngữ Diên liếc. Trắng mắt, nhưng nhìn đến ánh mắt hắn vội vàng và chờ mong cũng không nên đả kích hắn, dù sao đến đây lâu như vậy đều ở trong kỹ viện, cũng khó trách sẽ hưng phấn như thế, vì thế bất đắc dĩ vươn tay hướng đám thổ phỉ kia qua cua, hi, các ngươi khỏe không? Thổ phỉ ngây ngẩn cả người, này, các ngươi làm thổ phỉ có khẩu hiệu không? Lý Lập đến đây hưng trí hỏi, thổ phỉ bị ngư diên chào hỏi ngây ra một lúc, tiếp theo nghe được câu hỏi của Lý Lập, vì thế theo. Bản năng nói, núi này, độc nhán long còn chưa nói xong lý lập vội tiếp miệng nói nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài, a tiểu tử ngươi làm sao mà biết được, đám kia thổ phỉ có chút khó hiểu, ha ha ha ha, ngư riêng ngươi thấy được chứ, thổ phỉ này, thổ phỉ này nói chuyện đều giống nhau, quá buồn cười rồi, một chút sáng ý đều không có. Lý Lập cười trực tiếp bưng lấy bụng, thổ phỉ đối diện này, hiển nhiên bị một màn này kích thích, vì thế, mười mấy thổ phỉ một loạt mà lên, mà sở hạo hai tay ôm cánh tay tựa vào bên cạnh xe ngựa hí mắt nhìn bọn họ, đám người kia cũng thông minh, nhìn về phía khuôn mặt sở hạo nhìn ra, người lạ chờ tới gần, mọi người toàn bộ đánh về phía Lý Lập cùng với ngữ Diên hai người này cũng thông minh, lập tức đi tới bên người sở hạo, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Ngươi, ngươi tránh ra nếu không ta liền giết ngươi, độc nhán Long nhìn về phía khuôn mặt sở hạo âm trầm có chút khiếp đảm, vì thế thử hỏi, sở hạo nhún vai nói, ta lại không gây trở ngại cho các ngươi bắt bọn họ, nhưng, các ngươi dám can đảm động vào người trên xe, đầu các ngươi sẽ lập tức chuyển nhà, câu nói sau cùng sở hạo cực kỳ rét lạnh, ngư khí như vậy nhất thời làm người mấy tên không khỏi hít vào một hơi tiếp theo tên đầu đội khăn đen ánh mắt y bảo một tên trong đó tiến lên đi bắt hai người bọn họ ánh mắt cái tên lão đại kia nghiêm nhị chậm rãi đi phía trước dịch chuyển đi lên xe ngư diên thấy sở hạo một bộ dáng không liên quan đến mình cao cao không khỏi đối với lý lập quát lý lập nghe thấy vậy liền muốn lên xe chính là vì sao có một sức mạnh to lớn làm cho hắn trên căn bản không lên xe được mà thân thể hắn lại không hiểu vì sao đổ về sau ngư diên tuy nói khó hiểu Nhưng thông minh không vài giây nàng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, chuyện này nhất định là sở hạo cái tên kia sử dụng, nội lực đối phó bọn họ không hề người có võ công, nhìn hai người bọn họ như thế nào lên không được xe, độc nhán long thay thế liền đánh tới, ngữ diên quát to một tiếng lôi kéo lý lập hướng bên cạnh chạy tới, sao lại thế này, vì sao không lên xe ngựa, lý lập một bên chạy một bên thở hồn hển hỏi, chúng ta bị sở hạo tính kế. Hắn dùng nội lực ngăn cả ngươi lên xe, ngươi trước mau nha, nàng tức giận hét lên, người này quả thực trong lòng biến thái tới cực điểm, vậy, vậy làm sao bây giờ nha, chúng ta, chúng ta cũng không phải, không phải lưu tường, đây không phải đòi mạng sao, còn không có chạy bao lâu, lý lập liền thở hồn hển kêu lên, ngữ diên nghe thấy vậy cũng thở hồn hển trả lời, ngươi kêu gào cái rắm nha, trong bụng lão nương còn có một đứa nhỏ nữa. Nha, hai người chạy mệt chết, hài tử của ngươi cũng còn không thành hình rồi, lý lập liếc nàng một cái, cái gì a, không thành hình cũng là đứa nhỏ được không, Khắc, đứng lại, ngay tại hai người thở hồn hển đối thoại là lục thổ phí này cũng đã vượt qua bọn họ, hơn nữa khi bọn hắn đến phía trước ngăn cản bọn họ, hai người liền dừng chạy lại, xoay người muốn đi phía sau chạy, ai ngờ mặt phía sau cũng xuất hiện nhiều tên. Hơn nữa, trong tay bọn họ đều lay động trường đao cười có chút âm trầm, chơi đùa vui sao, ngữ duyên một bên khẩn trương nhìn tên đó không thiện ý, một bên hỏi Lý Lập, không chơi vui, Lý Lập nhìn về, phía vết đao trên mặt bọn họ, lại nhìn về phía trường đao trong tay bọn họ, chỉ có thể biếu môi nói, nhanh giao tiền ra, có thể tha cho các ngươi một mạng, tên đầu đội khăn đen tên cua cua đao trong tay nói. Ngư Diên nhìn về phía hắn bĩu môi nói, "Chúng ta thật sự không có tiền, tiền đều ở trên xe ngựa kia, ngươi đi lên trên xe ngựa lấy đi." Ngư Diên liền đem trách nhiệm đá về phía Sở Hạo, bọn người kia tuy rằng rất muốn đi nhìn xem trên xe ngựa rốt cuộc có bảo bối rồi, nhưng lại nhìn thấy trên người Sở Hạo phát ra âm khí, bọn họ ít nhiều đều có chút cố kỵ có chút sợ hãi. "Lão đại làm sao?" Độc Nhãn Long Giò hỏi. Nếu không có tiền, giết bọn họ tên đầu đội khăn đen trực tiếp hạ lệnh nói, a, lời kịch này không đúng, không phải nữ nên lưu lại, nam giết sao, lý lập quên mất tình cảnh của chính mình, cư nhiên nghi hoặc hỏi vấn đề này, chuyện này không nên nha, như thế nào không giống với trong tivi cùng tiểu thuyết đâu, giết độc nhãn long, hét lớn một tiếng, mười mấy tên xông về phía trước đi, một khắc khẩn cấp này. Đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy, cát bụi quần cuộn nổi lên, toàn bộ mọi người nhắm mắt lại, vài giây sau, gió ngừng thổi xuống dưới, ngư diên lại nhìn về phía bầy thổ phỉ này, nhất thời ánh mắt chừng lớn, tay cũng run run chỉ hướng lão đại của bọn hắn nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngư diên lập bắp chỉ hướng bầy thổ phỉ này không phải là, kinh hãi kinh ngạc nói không nên lời, chỉ cảm thấy tất cả quá mức trùng hợp. Trùng hợp làm cho nàng không biết nên đi nói như thế nào, vì đám giặc cướp thật sự là quá quen thuộc, lão đại đầu đội khăn đen thấy nàng kinh ngạc như thế nhìn hướng chính mình, vì thế nhú mi nhìn về phía huynh đệ chung quanh, độc nhãn long thầy thề nói gấp, đại ca, cái khăn đen của người cái khăn đen rớt, hắn thật cẩn thận nhìn đầu bóng lưỡng của hắn nói, lão đại thổ phỉ nghe thấy vậy, liền sờ sờ đầu lúc này mới phát hiện cái khăn đen không biết khi nào thì rớt xuống. Mà cái đầu trơn kia đang bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, mà hắn cũng lập tức cảm thấy nhẹ nhẹ cảm giác mát, đầu bóng lưỡng, ngư diên, giặc cướp này lại là đầu bóng lưỡng ai, ngươi xem có trông giống thành bội tư một chút không, lý lập lập tức cả kinh trợt nói, ngư diên nghe thấy vậy liền quát hắn một chút, câm miệng lại, ngươi muốn bị đánh a? người này có biết hiện tại rất nguy hiểm, hay không, còn đột nhiên nói như vậy, hắn cho là mình võ công cái thế hay là như thế nào. Lý lập nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, không nói chuyện, đầu bóng lưỡng như thế nào, đầu bóng lưỡng thì không thể làm thổ phỉ sao, đầu bóng lưỡng lão đại cực kỳ tức giận chừng mắt bọn họ, đúng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua thổ phỉ là đầu bóng lưỡng sao, độc nhãn long liền vuốt mông ngựa nói, cầm miệng, lão tử cho ngươi nói sao, đầu bóng lưỡng tức giận đưa tay chỉ trên đầu độc, nhãn long dùng sức lôi, độc nhãn long lập tức phát ra thanh âm ai ú đau đớn, Lúc này đầu bóng lưỡng mắt thấy cái khăn đen rớt, cũng không che giấu, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi không có tiền kết cục chỉ có một chữ. Hắn lộ ra răng nhanh có chút màu xám lạnh lùng cười cười, cười như vậy hòa cùng cái đầu bóng lưỡng và tròn căng kia thành một kiểu phong cảnh khác. Các huynh đệ của hắn nghe nói thế toàn bộ chạy tới đem bọn họ vây quanh, mọi người trong tay cầm đao thật dài, trong mắt lộ ra quang mang hung ác. Quang mang như vậy cũng có thể đem bọn họ bắn thùng, Lý Lập thầy thế không khỏi hướng bên người ngư Diên xê dịch, cũng nuốt một ngụm nước bọt chua sót cười cười hỏi, dựa theo định luật xuyên qua chúng ta, sẽ không chết đi, ngư Diên nhìn về phía trường đao mọi người hít sâu một hơi, chưa có trả lời câu hỏi của Lý Lập, mà là trực tiếp nhìn về phía lão đại đầu bóng lưỡng cao giọng nói, ta biết, ta biết làm thổ phỉ không có tiền rất thống khổ. Nói xong còn gật đầu thật mạnh, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, mà ánh mắt nàng thành khẩn như thế thật khiến cho bọn thổ phỉ này ngây người một chút, nàng biết, nàng đến tột cùng biết cái gì, ngươi có biết cái gì, đầu bóng lưỡng nhìn về phía ánh mắt nàng thành khẩn như thế không khỏi nghi ngờ hỏi, ta biết làm thổ phỉ rất khó xử, các ngươi đều là trên có giả dưới có trẻ a, ta cũng vậy biết sợi tóc của ngươi cũng là bởi vì mỗi, ngày vì lo lắng cho nên mới quang vinh dụng xuống. Nàng hít sâu một hơi biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ bi thương, đúng, tất cả mọi người cho chúng ta làm thổ phỉ là bá đạo như vậy, là hãm hại người như vậy, nhưng mà chúng ta cũng là bất đắc di a đây là bát cơm của chúng ta a đầu bóng lưỡng bị nói đến chỗ đâu than nhẹ một tiếng nhịn không được nói, đúng vậy a ta có thể hiểu được, lần trước ta gặp một người thổ phỉ không sai biệt với người lắm, trên đỉnh đầu hắn với đỉnh đầu, người giống nhau, nhưng hai bên lại có chút tóc. Hắn cũng nói làm thổ phỉ chua xót a, Ngư Diên chật lưỡi nói, Tục Ngư nói, nếu muốn cùng người lôi kéo làm quen sẽ nói ra chủ đề bọn họ có hứng thú, lúc này nàng mở miệng nói thổ phỉ như vậy, thổ phỉ cùng thổ phỉ trong lúc đó, hẳn là có chuyện để nói đi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lão đại đầu bóng lưỡng nghe thấy vậy liền kích động lại hét lên, Ngư Diên ngây ra một lúc, làm sao vậy? Nàng nói gì đó mà hắn kích động như thế, Ngư Diên Lộ Tai hắn giống như không tốt lắm, hắn bảo ngươi lặp lại một lần, Lý Lập liền lôi tay áo của nàng kéo kéo nói, "Ta, ta nói làm thổ phỉ thực chua xót a." Ngữ Diên đứng một chút nói, "Một giây sau, nàng liền suy tư mình nói có chỗ nào không đúng sao? Không đúng, không phải một câu này, là một câu phía dưới." Lão đại đầu bóng lưỡng sửa đúng nói, "Ngữ Diên thấy hắn ánh mắt vội vàng như thế dừng một chút nói, "Ta gặp được một người thổ phỉ giống như ngươi a." Lời, này có cái gì không thích hợp sao, ở đi xuống một câu nữa, lão đại hiển nhiên là nóng nảy, hắn nói chuyện ngư điệu cũng bắt đầu bối rối. ách, ngư diên nhất thời sốt ruột có điểm không hiểu được hắn đến tột cùng muốn nói, đến câu nào, nhưng mà mắt thấy hắn đi bước một tới gần mình, nàng nghĩ nghĩ lập tức nói, gặp được một người không sai biệt lắm thổ phỉ giống ngươi, đầu của hắn cũng là chọc, chính là chọc ở giữa, ai nha nương nha, hắn là đại ca của ta a nhất. Định A, lão đại nói, một giây sau, đi vào trước mặt Ngư Diên sốt ruột hỏi, đại ca của ta ở đâu? Mẹ ta kể hắn ra ngoài một chuyến đã không trở lại. A, cái người không có tóc kia chính là đại ca của ngươi. Ngư Diên hiển nhiên cũng ngây ra một lúc, khó trách nàng cảm thấy hắn như thế nào lại quen mặt như vậy đâu, nhưng làm muốn đến muốn đi cũng không còn nghĩ ra hắn đến tụt cùng là ai. Đúng vậy a. Ông nội ta kêu toàn phát, cha ta gọi là thiếu phát, đại ca kêu là vòng phát, ta gọi là không phát. Lão đại này đột nhiên hưng trí bừng bừng cùng ngữ riêng nói lịch sử tổ truyền của hắn, ngữ riêng nghe thấy vậy cười cười xấu hổ. Trong lòng thầm nghĩ, chọn tên này đích thực đúng, toàn, thiếu, vòng, hói đầu, thật sự là người cũng như tên quả nhiên một chút cũng không giả a. đại ca của ta đâu, ngươi gặp qua đại ca của ta. Không phát rầm rộ hỏi, trong mắt lộ ra thần thái, ngư Diên nghe vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ, xem ra huynh đệ bọn họ hai người, quan hệ nhất định là tốt lắm, nếu không hắn cũng sẽ không vội và hỏi đại ca của hắn như thế, mà từ nơi này một chút còn có thể nhìn ra, hói đầu này hiển nhiên là không biết chuyện đại ca của hắn bị giết, nếu nàng nói ra chân tướng, chỉ sợ nàng cùng Lý Lập sẽ chết nhanh hơn, nghĩ đến đây. Nàng vội vàng cười nói, đại ca ngươi bị khắc thổ phỉ bắt cóc rồi, bọn họ thật là lợi hại, người bên cạnh hắn toàn bộ bị giết chết rồi, ta ở bờ sông gặp được hắn, lúc ấy hắn hấp hối, vẫn là, ta hảo tâm cứu hắn, này không, chính hắn nói với ta làm thổ phỉ thực chua sót, đúng đúng đúng, nàng nói một chút cũng đúng vậy, Lý Lập cũng giúp đỡ nói, xem ra, ngữ duyên là ân nhân cứu mạng của đại ca hắn. Hắn quả quyết chắc là không làm thương tổn bọn họ a chính là sự tình luôn không dựa theo lẽ thường, lúc này, vừa rồi còn hưng phấn không thôi hói đầu không phát nghe được nàng cứu đại ca của hắn, nguyên bản khuôn mặt vui vẻ lập tức liền biến thành âm u, âm khí như vậy, nhất thời làm cho ngữ diên cùng Lý Lập đánh dùng mình một cái, ngươi cứu hắn, không phát nhíu mi hỏi, ngữ diên thầy thế miễn cưỡng mỉm cười, ách, đúng vậy a ta cứu đại ca của ngươi người này làm sao vậy? chẳng lẽ rất hưng phấn sẽ chết máy? vương gia van cầu người cứu cứu tiểu thư đi, tiểu thư không biết võ công, ô ô, tiểu hương giờ phút này không còn sợ sở hạo, trực tiếp xuống xe ngựa quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nàng nghe được ngư diên la lên cứu, mạng chạy trốn, lòng của nàng cũng chạy vội đi qua, một giây này, nàng bất chấp sinh mệnh chỉ có thể quỳ trên mặt đất dập đầu chỉ cầu hắn sẽ đi cứu ngư diên. Có quan hệ gì cùng ta đâu, sở hạo như trước lạnh lùng nói, ngươi đi hay không đi, béo lão nhân cũng xuống xe ngựa thuyết phục hắn, nhưng mà hắn nói, ông ngoại ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi, nhưng mà chuyện này ta tuyệt đối không thể nghe ngươi. Nghĩ đến bộ dáng này của hắn, béo lão nhân tức giận hướng một bên, dịch chuyển đi, sở hạo cho là ông sinh hờn dỗi, ai ngờ ông đột nhiên theo sườn biên xe ngựa sông ra trong tay còn cầm một nhánh cây thật dài chỉ vào cổ họng. Ông ngoại người làm gì, sở hạo thầy thề nhú mi khó hiểu, ngươi có cứu riêng nhi hay không, ngươi không cứu nàng ta liền tự sát, béo lão nhân liền ồn ào, ông ngoại, người cho rằng tốc độ của ta nhanh hay tốc rộ của ngươi nhanh, hắn hí mắt nói, béo lão nhân nghe thấy vậy hừ một tiếng nói, ta biết ngươi lợi hại, nhưng mà riêng nhi là nương tử của ngươi, trong bụng của nàng còn đứa nhỏ của ngươi nữa, nha, ta đếm ba cái. Ngươi nếu vẫn không cứu Diên Nhi mà nói ta liền cắn lưỡi tự sát một hai đi. Ngươi đem nhánh cây buông xuống ta nghe lời của người là được rồi. Sở Hạo thay thế không thể nề hà nói. Béo lão nhân nghe thấy vậy liền đem nhánh cây vứt xuống một bên chạy tới hét lên. Vậy ngươi còn không đi? Nhanh chút a. Nếu Diên Nhi có gì không hay xảy ra, ta cũng vậy không. Muốn sống, ta thực xin lỗi cha nương của ngươi a. Ta thực xin lỗi tiểu trọng ngoại tôn của ta a. Thấy hắn mài mài chít chít, béo lão nhân không khỏi than thở nói, sở hạo nghe thế mày càng ngày càng khép, tiếp theo vươn tay cắt đứt lời của ông, đi, tá hiện tại lập tức lập tức đi ngay, nói xong, hắn bật nhảy một cái bỏ chạy tới, Lý Lập hắc hắc cười cười, lôi kéo ông tay áo của ngữ riêng một bên lui về phía sau, trong miệng của hắn một bên phát ra thanh âm giống như mũi, chém, gió này chụp thật tốt à, đều chụp đến phía trên vó con ngựa. Ngữ Diên bịu môi than thở, không hay ho, ai biết hắn cùng đại ca của hắn thị tử đối đầu, mà biểu tình vừa rồi của hắn rõ ràng là vui sướng như vậy nha. Ai biết được nam nhân ngụy trang so với nữ nhân còn mạnh hơn a, nếu hắn ở hiện đại a, khẳng định diễn trò có thể vượt qua lương triều Vĩ đâu. Ngữ Diên than thở một tiếng trong lòng bi thương tới cực điểm, trong tiểu thuyết đều là khoác lác, cái gì mà người hiện Đại rất cố chấp nha, ở cổ đại có thể sát Mỹ Nam ngay lập tức nha, kháo, gạt người, nàng không chỉ có không có sát Mỹ Nam ngay lập tức, nhưng thật ra thường xuyên bị Mỹ Nam sát ngay lập tức, mặt khác, nàng cũng quá đen đủi đi, khó có được vuốt mông ngựa lại lập tức chủ đến trên vó ngựa. Người nói với hắn đại ca của hắn bị người giết không được sao, Lý Lập một bên mỉm cười nhìn hướng đầu bóng lưỡng thổ phì vẻ mặt không hờn giận. Một bên tiếp tục cùng Ngư Diên kề tai nói nhỏ: "Ngươi nói thổ phỉ này quần còn kéo lên để chùi dít còn hữu dụng sao? Quần này còn không phải thối như vậy?" Lời của Ngư Diên vừa mới nói xong, hai người thân thể cả người ngẩn ra, bởi vì phía sau bọn họ đang có dao găm chống đỡ, Lý Lập thấy Thế liền lôi kéo Ngư Diên đứng trước mặt một chút. "Điện thoại di động, chúng ta đều là người Trung Quốc, chúng ta đều là có tố chất đồng chí đúng hay không?" Lý lập nhất thời sốt ruột liền nói năng lộn xộn, đem người Trung Quốc đều lôi, kéo đi ra, hắn cũng không muốn muốn người cổ đại này có thể nghe hiểu cái gì gọi là người Trung Quốc. Tố chất cái đầu ngươi, lão tử hôm nay sẽ đem hai người bọn ngươi thiên đao vạn quả, đầu bóng lưỡng sờ sờ đầu trơn tuột nói, ha ha, đại ca, thổ phỉ đại ca thân ái chúng ta có thể từ từ nói chuyện nha, ngươi xem bộ dạng ngươi anh Tuấn cỡ nào, ngươi xem bộ dạng ngươi tiêu sái làm sao. Ngươi xem bộ dạng ngươi dấu hiệu cỡ nào, ngươi xem bộ dạng ngươi cỡ nào, ngữ, riêng càng về sau mò mầm càng không có để tài gì để nói, càng cái gì, không nói ta liền hạ dao găm, đầu bóng lưỡng dùng dao găm vừa đe dọa nói, mặc dù ở trong lòng hắn hai người này phải chết là khẳng định, nhưng mà hôm nay có thể lập tức nghe được nhiều khích lệ như vậy, hắn vẫn tương đối vui, cho nên... Hắn tình nguyện làm cho bọn họ ở thời điểm chết có thể nói nhiều một chút nghe lời nói như vậy, hắn cũng tốt quay về họp mọi người, càng ngày càng có mùi vị nam nhân, càng, ngày càng tốt, càng ngày càng bóng loáng, càng ngày càng, càng đàn bà, ách, đầu bóng lưỡng lão đại có chút không vui rồi, mày cũng nhíu lại, lý lập ở một bên sốt ruột không thôi, vì thế giúp đỡ nói, càng lúc càng giống tiểu nguyệt nguyệt rồi. Càng lúc càng giống phù dung rồi, càng lúc càng giống un chây mượn rồi, càng lúc càng giống quái thú, càng lúc càng giống đại mãng xà rồi, càng ngày, cái gì, tuy rằng hắn nghe không hiểu lời lý lập nói là, có ý gì, nhưng mà nghe được mãng xà, quái thú liền biết đại khái phải ý tứ tốt, vì thế đao trong tay lại cua cua, ngư diên thấy thế lập tức đem lý lập, kéo đến phía sau mình tiếp theo nàng cười nhìn về phía thổ phỉ nói, hắn, hắn không phải ý tứ này. Lý Lập vội vàng gật đầu, ô ô, hắn vừa rồi đến tột cùng là nói gì đó, ô ô, thật là dọa người, nhưng mà hoàn cảnh áp lực như vậy, lời của hắn căn bản không thể trải qua suy nghĩ tự hỏi, quên đi, tốt nhất chỉ để ý gật đầu, cái gì đều giao cho ngư duyên là được rồi, vậy là cái ý tứ gì, chúng thổ phỉ toàn bộ dơ đao lên, hắn, ý tứ của hắn là khích lệ bộ dạng ngài xinh đẹp, khích lệ ngài, khích lệ ngài bộ dạng. Bộ dạng, bộ dạng rất giống một phân, cái gì, lão đại giận dữ toan tính nháy mắt dâng lên, lý lập nghe thấy vậy chỉ biết là gật gật đầu, nhưng mà đầu của hắn vừa mới gật đầu lại phát hiện nàng vừa vặn nói cái gì đó, phân hay không phân, không không không, ta nói sai rồi, không đúng không đúng một phân, là một đống phân bỏ đi, ngữ diên nói xong câu đó còn không có phát hiện mình nói sai rồi, trong không khí khẩn trương lên, nàng cùng vốn là không biết mình đang nói cái gì. Nhưng mà không nói sẽ rất mau liền chết, cho nên, cho dù không biết mình đang nói cái gì hay là muốn nói gì, nhưng mà nàng cũng không biết lời nói không trải qua suy nghĩ là nguy hiểm cỡ nào, mà àng không chút nào phát hiện ra. Theo sau, nàng còn phạm phải một sai lầm chí mạng vô cùng lớn, đó chính là nói cho hết lời rồi, nàng trả lại cho hắn một ánh mắt vô cùng thành khẩn, ánh mắt thành khẩn như vậy dường như nói cho đối phương biết, nàng đúng ra không còn nói dối. Nàng nói những câu đó là thật, cái gì? Dám nói lão tử giống phân? Lão đại lớn tiếng nổi giận hô nháy mặt đau nhói màng tai mỗi người. "A, ta chưa nói ngươi giống phân a." Ngữ Diên nghe vậy nói gấp, nàng có nói hắn giống phân sao? Không đi, nàng làm sao có thể ngốc đến nói ra lời nói thật, tuy rằng bộ dạng của hắn rất giống rất giống phân. "Ngụy Biện, hôm nay lão tử sẽ chém ngươi." Lão đại cả giận giận quát. Đau của hắn chuẩn bị rớt xuống, ngữ Diên thấy thế liền hét lên, chờ một chút, ta cho ngươi biết, cho dù phải chết, ta cũng vậy chết cũng phải hiểu được, ta mộng Ngư Diên làm việc quang minh lỗi lạc hàng đầu, chưa nói chính là chưa nói, các huynh đệ nơi này cũng biết ta là nịnh nọt ngươi, tùy rằng ta sẽ không vuốt mông ngựa, nhưng mà không đến mức ngu ngốc như thế đi, ngươi suy nghĩ một chút nếu mà ta nói bộ dáng ngươi giống phân, đây không phải muốn chết sao, được. Chúng ta lui một vạn bước mà nói, cho dù bộ dạng ngươi thật sự rất giống phân, ta cũng vậy sẽ không trước mặt nhiều người như nói bộ dạng ngươi giống phân. Ngữ diên nghiêm trang nói, lão đại bởi vì trong cơn giận dữ, trên đầu bóng lưỡng đều toát ra tầng tầng mồ hôi, hiển nhiên là bị tức điên rồi, một giây sau, hét lên, các huynh đệ, đem hai người bọn họ bầm thay vạn đoạn, ngữ diên nhìn thấy mọi người đều dơ đao lên vì thế nhắm mắt che chở đầu hét lên, sở hạo chết tiệt cứu ta! À à à, từng tiếng kêu bi thảm nháy mắt truyền tới, tận lực bồi tiếp thùng thùng thùng, thanh âm rơi xuống đất. ngư tiên nghe thấy vậy liền mở to mắt nhìn sang, trong miệng nàng sở hạo chết tiệt quả nhiên đến đây, hắn trên không trung tiêu xái vung kiếm trong tay, số người nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều, định luật xuyên qua quả nhiên không giả, chúng ta là nhân vật chính đều không thể chết được nhưng tướng công của ngươi cũng quá xuất chứ Lý lập thấy thế làm một động tác is nắm chặt tay một giây sau không đợi Ngữ Diên phản ứng hắn nếu cao giọng la lên cố lên cố lên Ngữ Diên nhìn về phía Chi Chu Hiệp đột nhiên tới trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng nhìn về phía hắn trên không trung nàng mới phát hiện là hắn đẹp trai như vậy xuất làm cho người ta tim đập thình thịch cảm giác này trước kia không thấy nhưng bây giờ rõ ràng như thế Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy thổ phỉ nằm, trên mặt đất bọn họ không ngừng ôm thân mình đau nhức phát ra thanh âm thê thả, ai u ai u, lúc này sở hạo chậm rãi hướng nàng đi tới, sau giữa trưa dương quang rơi trên người hắn làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người, ngữ diên nhìn về phía hắn đi bước một nhích lại gần mình, nàng vội vươn tay ra ngăn chặn trái tim của mình, bởi vì tim nàng nhảy bùm bùm, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực của nàng. Sở hạo như là hình nam hoàn mỹ bình thường đi vào trước mặt nàng, tiếp theo mày hắn trao lên nhìn về phía nàng phun ra một chữ, ngu ngốc, một giây sau, hắn vung tay áo, hất đầu túm túm đi về, khóe miệng ngữ duyên mạnh mẽ run rẩy một chút, tiếp theo nàng nhìn Lý Lập miễn cưỡng cười hỏi, hắn vừa vặn giống như vừa nói chữ ngu ngốc, Lý Lập gật đầu, ngu ngốc, hắn nói ngu ngốc, hắn nói với ta ngu ngốc, kháo, hắn nêu nói ta ngu ngốc, hắn có biết hay không? Ta chính là một cô gái thông minh xinh đẹp vô địch thiên hạ A, ngư diên thở phì phì nhìn sở hạo hướng xa xa tiếp theo lại nhìn về phía Lý Lập, hy vọng hắn gật đầu, nghĩ đến tán thành của hắn, ai ngờ hắn nhún nhún vai cười cười nói, hắn nói không sai A, một giây sau, hắn liền nhanh hơn hương phía trước chạy tới, miễn cho bị nàng bắt lấy giống giận. Một lúc sau, trên xe ngựa ha ha ha ha, từng thanh âm sung sướng từ trên. Xe ngựa truyền tới, tất nhiên đề tài đó là chữ phân theo lời của Lý Lập, cười, cười cái gì mà cười, nếu hai người các ngươi gặp loại tình huống này tự nhiên có thể chấn tĩnh sao, ngữ diên vô cùng bất mãn quát lớn hành vi của béo lão nhân cùng tiểu hương, ha ha, ngữ diên, chuyện này cũng quá buồn cười rồi, ta suy nghĩ vẫn là buồn cười, ở, dưới loại tình huống này phải bình tĩnh, phải chấn định chứ sao, nga, đúng là bình tĩnh bình tĩnh, Lý Lập thấy béo. Lão nhân bọn họ không cười, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được, vẫn là bật cười, ngữ diên chừng mắt Lý Lập cười lạnh một tiếng nói, bình tĩnh, tốt lắm, Lý Lập vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi tiểu nguyệt nguyệt, u chay mừng là chuyện gì xảy ra đi, ta nghĩ, ngươi một đại nam nhân dưới tình huống này đột nhiên nói ra như vậy, cũng đủ chấn định đi, ngữ diên khinh bỉ nói, quả nhiên, Lý Lập nghe nói như vậy lập tức câm miệng không nói gì nữa vài giây sau cười cười nhìn về phía béo lão nhân nói kỳ thật kỳ thật cũng không được tốt như thế nói đến loại tình huống đó mọi người nói chuyện đầu óc không thông qua đều là bình thường ngư diên ngươi làm đúng trong tiểu thuyết đều là gạt người cái gì nữ phải chấn định phải bình tĩnh đều là khoác lác dưới loại đao kiếm này có người nào có thể chấn định a cũng không phải xem tivi đúng không hắn liền nịnh hót nói. Ngư Diên nghe vậy, lúc này mới không cùng hắn so đo, béo lão nhân, cùng tiểu hương liếc mắt nhìn nhau, lời nói phía sau bọn họ là có ý gì a? tất cả mọi người nghe không hiểu, ngữ Diên lúc này nhìn về phía sở hạo vẫn trầm mặc, hắn nhắm mắt lại xem ra tựa hồ đang nghỉ ngơi, ngữ Diên nghĩ đến bộ dáng quá đáng của hắn, lại nghĩ tới từ ngu ngốc trong miệng của hắn, suy nghĩ đến hắn nếu không phải ông ngoại đi uy hiếp chết, cũng không nguyện ý tới cứu nàng. Loại ác khí chế đó làm nàng có loại xúc động muốn hộc máu, nhẫn nhịn một chút. Ngư Diên, ngươi phải nhịn xuống, hắn là người bệnh nha, phải nhịn xuống. Nàng không ngừng hít sâu hy vọng mình có thể tĩnh tâm lại không đi so đo. Bên trong xe trầm mặc một hồi, Lý Lập cùng béo lão nhân lại nói lên. Tiểu Hương vẫn chống má si mê nhìn hướng Lý Lập, mà Lý Lập thì tại trong ánh mắt si mê của Tiểu Hương càng nói càng hưng phấn. Ngư Diên cũng nhắm lại ánh mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lòng cũng đang tính toán làm như thế nào cho hắn khôi phục trí nhớ, không bao lâu, xe ngựa của bọn họ đến một cái chợ, tuy rằng khoảng cách trời tối còn sớm vô cùng, nhưng mà mọi người quyết định ở chỗ này lại một đêm, để chuẩn bị đầy đủ lương khô, canh giờ còn sớm cho nên đi ra ngoài đi dạo mua vài món đồ, ngữ diên nhìn về phía này chợ lớn náo nhiệt, không khỏi cười cười, nơi này cũng thật náo nhiệt, con đường này cùng với con đường phía trước của bọn họ không giống nhau. Bởi vì muốn tìm thuốc giải cho sở hạo, cho nên bọn họ lựa chọn đi theo một lối. Nhỏ khác, người đánh xe nói nếu là, dựa theo lộ tuyến của hắn có thể ba ngày là tới Kinh Thành, nghi nghi liền nghe theo đề nghị của hắn, mọi người rất nhanh tìm được một khách sạn, thanh toán bảng, trưởng quầy vô cùng nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, chính là nhìn khách sạn hình như rất lớn nhưng không có vài người, hỏi dưới mới biết được nguyên lai like ở tại phía Tây Nữ Nhi, của Lý Tài chủ ném tú cầu chọn vị hôn phu. Đánh giá còn nửa canh giờ sẽ bắt đầu, mọi người nghe nói thế toàn bộ, đều muốn nhìn náo nhiệt, lý lập cùng ngữ diên tích cực nhất, dù sao hai người bọn họ đều là đã xem qua trên tivi, thực tế nào có cơ hội nhìn thấy, đang nói, lấy bọn họ xem ra hôn nhân này, dùng một quả tú cầu đến quyết định thậm chí có vẻ hoang đường, nhưng, cho dù hoang đường cũng vô pháp ngăn cản hai người kia hứng thú, béo lão nhân tự nhiên cũng muốn đi xem, không đi... Sở hạo thình lình trực tiếp trả lời một câu, mặc kệ ngươi, có đi hay không không đi dẹp bỏ, ngữ Diên hoán hận bỏ lại những lời này liền đem béo lão nhân túm đi, sở hạo thấy thế liền ngăn cản đường đi của nàng, hắn dùng ánh mắt hung ác kia nhìn chằm chằm ngữ Diên, tựa hồ muốn nói, không buông tay đừng trách ta không khách khí, ngữ Diên nghe thấy vậy giận chừng đi qua, vài giây sau, nàng buông cánh tay béo lão nhân ra cười cười nói, ông ngoại hắn không cho người đi. Ai, tuy rằng ta muốn nói cho người nơi đó thật sự vô cùng thú vị, nữ nhân kia đứng ở phía trên nhẹ nhàng quăng, liền nhận thức tiêu chuẩn của vị hôn phu, nói không chừng rất xấu rất xấu, nói không chừng là một con quỷ đâu rồi, thật sự rất thú vị. Ai, vậy người sẽ chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Lập liền hướng phía trước đi đến, Tiểu Hương thay thế cũng vội vàng đi theo. Ta muốn đi, béo lão nhân thấy thế vội ngẩn đầu nhìn về phía sở hạo so với hắn cao hơn, mấy cái đầu nói, không được, cái loại địa phương đó người hỗn tạp không được đi, nương tử của, ngươi ở nơi nào, nàng còn đang mang đứa nhỏ đây, béo lão nhân nói gấp, đó là nàng trộm đi đứa nhỏ không quan hệ với ta, hắn nói thẳng, ta nhất định đi, béo lão nhân thấy ngư riêng đi xa, liền nhấc chân bỏ chạy. Sở hạo liền đứng trước ông ngăn cản đường đi, nơi đó nguy hiểm, ô ô, ngoại tôn của ta thay đổi rồi, ngại ông ngoại đáng ghét sao, hạn chế tự do của ông ngoại sao, ông ngoại chỉ có thể sống vài năm a? ta đều hơn tám mươi tuổi, còn có thể sống vài năm a? ông chớp, ánh mắt nhìn về phía hắn chung miệng nói, sở hạo thay thế bất đắc dĩ thở dài nói, ở kia thật sự không có gì đẹp mắt, hơn nữa người rất nhiều, ai u, đi thôi. Lời kịch sau của béo lão nhân còn chưa nói ra, sở hạo đành phải đồng ý. Nghe vậy, béo lão nhân liền vui chạy tới, ném tú cầu. Thật là thú vị. Không đến vài phút, béo lão nhân liền tìm thấy ngư diên. Ngư diên thấy thế nhìn về phía sở hạo mỉm cười. Nàng chính là hy vọng hắn, bởi vì hắn ở cạnh nàng, nàng mới có cơ hội đi. Câu dẫn hắn, béo lão nhân nhìn về phía thiệt nhiều nam tử cười nói. Nữ nhi của lý tài chủ này có phải xinh đẹp hay không a ngữ riêng lôi kéo béo lão nhân đứng ở phía sau, cũng làm cho tiểu hương đứng ở bên cạnh nàng không cần đi đâu, tiếp theo cười nói, người xem một chút nhiều người như vậy tiểu thư này đích thị là vô cùng xinh đẹp. Lời của nàng vừa nói xong, trên tầng lầu thứ hai đi ra một nam nhân mập mạc, hắn đi đến vị trí rào chắn tay vịn nhìn về phía mọi, người đầu tiên là nói một ít từ cảm tạ, tiếp theo lại nói một ít quy tắc. Cuối cùng lại vì nữ nhi hắn nói một ít lời hay, ngư diên nghe thấy vậy muốn nhìn một chút sở hạo ở nơi nào lại nhìn trái phải xung quanh, cũng chưa nhìn thấy hắn, tiếp theo nàng lại muốn nhìn xem lý lập ở đâu, lúc này thoáng liền nhìn thấy lý lập sớm đụng đến trong đám người, nàng thấy thế không khỏi bĩu môi nói thầm, hoa hoa công tử, thanh âm ngư diên nói thầm vừa mới hạ xuống, phía dưới liền phát ra, tiếng kinh hô, nghe tiếng, ngư diên liền nhìn về phía trên lầu. Chỉ thấy, một nữ tử mặc quần áo màu đỏ mang trên khăn che mặt, đang dùng eo nhỏ đi qua đi lại chậm rãi đi đến chỗ rào chắn, tuy rằng thấy không rõ diện mạo của nàng, nhưng mắt của nàng như là nước xanh thanh khiết đảo mắt giống như dòng nước lấp lánh, trên đầu châm phượng ngọc bích cài vào búi tóc nhưng theo bước tiến của nàng qua lại đong đưa.